ý gì đã đưa mắt xem xét doanh thừa phong lao chủ nhân của ta sớm đã đứng trên đỉnh phong của thế giới nhưng từ trước tới nay đều độc lai độc vãng lại chưa từng thành lập thế lực to lớn nào hờ hờ cho nên kể cả là trước khi lão chủ nhân chưa bị trấn áp cũng không dám nói là có thể bảo trụ một tên thần thông linh sư càng không cần nói đến một tên linh cầm hộ pháp bé nhỏ như ta rồi doanh thừa phong và kim cương vương nhìn nhau một cái trong lòng thầm nghĩ tên này vốn chỉ là một phân thân đã có được lực lượng bá đạo như vậy nhưng theo như lời hắn nói thì lại chỉ là một tên linh cầm hộ pháp bé nhỏ thật không biết lao chủ nhân của hắn rốt cuộc là đại nhân vật kinh thiên động địa tới mức nào doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng nói t i ê n bối nếu hành tung của tại hạ thật sự bị bại lộ bị một tông phái nào đó giam hãm vậy phải làm thế nào huyết nhục quái thú nhốn nhẹ vai nói ngươi tốt nhất cố gắng ẩn giấu đi nhưng nếu là thời điểm uy hiếp tới tính mạng thì cứ hiển lộ thân phận ta dám chắc rằng ở bất cứ thánh vực nào cũng không có người dám làm hại ngươi tới lúc đó cùng lắm ngươi cũng chỉ bị mấy thế lực lớn mạnh nhất nào đó trong thánh vực giam cầm thôi tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng đâu được một lúc hắn lại nói ở nơi đó ngươi có thể có được tư nguyên tốt nhất cũng như được đãi ngộ tốt nhất việc ngươi cần làm chính là không ngừng tăng cường thực lực nếu như có một ngày ngươi trở thành người đệ nhất của môn phái vậy h ã y vì lao chủ nhân mà ra vai một phen sẽ không còn ai dám lắm lời nữa đâu doanh thừa phong ngẩn ra cười khổ hỏi ngài có lòng tin với tôi như vậy sao h u y ế t nhục quái thú nhìn gã một cách sâu xa nói một nhân loại hoàng kim cảnh lại có thể thi triển thần thông mật pháp hơn nữa lại có thể tạm thời khống chế được với thiên phú như thế hờ hờ ta tin chỉ cần ngươi m u ố n không có gì ngươi không làm được doanh thừa phong trong lòng cười khổ nếu như tên giá hỏa này biết được không phải bản thân gã làm ra mọi chuyện mà chỉ là do một sinh linh trí tuệ làm ra thật không biết chắc hẳn có còn nghĩ như vậy không đây quái vật máu thịt đập đập đôi cánh tựa hộn như sắp bay đi nhưng kim cương vương lại hét lên các hạ khoan đã đôi cánh của huyết nhục quái vật phạch phạch vài tiếng song rốt cuộc cũng không bay đi ý dùng ánh mắt bất thiện nhìn kim cương vương ngươi còn muốn gì nữa đây kim cương vương căn bản không đếm xỉa gì đến lời uy hiếp ngầm của Ý thì hắn cười nhẹ một tiếng nói lần này các hạ đi rồi chắc là sẽ trực tiếp rời khỏi khỏi kiện linh khí này chứ hả quái vật hừ lạnh một tiếng phải thì đã sao các hạ nếu đã có ý định rời đi rồi lẽ nào vẫn còn muốn giữ lại thân xác này hay sao ai bảo ta muốn giữ lại huyết nhục quái thú lạnh lùng nói bộ dáng nhảy dựng lên giống như địa phải vôi để b u ồ n tọa nhập vào cái thân xác khó coi này đúng là một sự sỉ nhục lớn kim cương vương gật đầu liên tục nói nếu các hạ đã không cần nhục thân này vậy không bằng để lại cho chủ nhân của ta đi hả huyết nhục quái thú hơi giật mình nói cái gì cơ kim cương vương lẳng lặng cười mà rằng chủ nhân ta sở hữu một linh minh có t h ể hấp n ạ p s i n hừ mệnh huyết để tiến hóa. Thể này của các hạ mạnh mẽ đem nục tiến Nục này nếu như hiến huyết hóa. thể hạ h tế của các c để vô bì, lạnh một tiếng quay sang nói với doanh t h ừ a phong nhân loại hai ta gặp nhau chính là hữu duyên ta sẽ tặng cho ngươi thân s ắ c này chỉ có điều hắn do dự một chút rồi nói h u n g cầm của lạc hoa nhai chính là hậu duệ đồng tộc với ta nếu như ngươi đã hạ giận rồi vậy xin bỏ qua cho chúng doanh thửa phong vội vàng gật đầu nói chuyện này dễ t h ô i gã liền giơ tay thể tại hạ xin thể sẽ không bước chân vào lạc hoa nhai nữa huyết nhục quái thu thu cánh lại rồi nói linh binh của ngươi đâu lấy ra đi doanh thửa phong đưa tay điểm nhẹ bá vương thương lập tức xuất ra sắc cầu vồng ánh lên trong hư không mùi thương ngay đó nhắm chắc hướng huyết nhục quái thu to lớn một thương đâm xuyên người nó phúc từng đạo âm thanh lạ phát ra từ cơ thể của huyết nhục quái thú dựa vào h uy lực mà huyết nhục quái thú này triển hiện ra lúc trước mặc dù bá vương thương rất mạnh mẽ nhưng muốn đả thương ý cũng chỉ là mơ tưởng háo huyền vì dù sao thì cái tên huyết nhục quái thú này đến thiết q u y ể n của kim cương vương cũng phải chịu thua ấy vậy mà lần này bá vương thương vừa xuất kích đã có thể dễ dàng đâm xuyên thân thể của ý ý hơn nữa lại tùy ý phá tan đống huyết nhục này sau chốc lát huyết nhục quái thú đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa một đạo quang mang ngay sau đó thoát ra từ đỉnh đầu của quái vật rồi bay thẳng về phía chân trời doanh thửa phong và kim cương vương ngẩng đầu roi theo nhưng tốc độ của đạo quang mang này thật sự quá nhanh chỉ trong khoảnh khắc đã không còn thấy dấu vết chỉ còn vương lại một vệ sáng dần dần tản đi phía chân trời kim cương vương hừ một tiếng tên này thật là keo kiệt chẳng qua chỉ là xin hắn chút huyết nhục thôi làm gì mà phải kêu gào thảm thiết như thế chứ nực cười doanh t h ừ a phong gật đầu lia l i a rất tán đồng với câu nói này của kim cương vương phách đúng ngay sau khi đạo bạch quang đó vừa rời đi cô cơ thể đang ngưng kết với nhau này giống như mất đi trụ cột đổ ẩm xuống bá vương thương đứng bất động giữa không trung thân thương lấp lánh một quần hường quang đ ớ i quần sáng đó mặc dù nhục thể đã sụp đổ nhưng máu tươi bên trong vẫn như trước liên tục không ngừng chạy hướng về bá vương thương nó giống như một cái động không đáy nhu cầu đối với máu tươi là vô tận dù thế nào cũng không thể lấp đầy Kim kiện khí hồi nghiêm linh ngài chăm mặt mạnh, cương chú sắc có chút nghiêm trọng. Chủ nhân, uy năng của vương ngẩn nhìn nên trọng. nhân, năng này thật quá mạnh, sau này ngài vẫn nên đầu lâu, uy quá sau thật trở ít dùng thì hơn. doanh ù n hơn. g Giết! thì d thửa phong vẫn chưa đáp lời cây bá vương thương đ ố n g nhiên đột ngột rung động một cố khí tức hung ác vô bị bạo phát ra ngoài hướng chỉ của nó không ngờ lại là kim cương vương ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ như có như không hiện ra bên thân thương đạo thân ảnh này dường như đã hợp nhất cùng một thể với cây thương tạo thành hung uy cái thế kim cương vương cả kinh hắn xua xua tay nói được rồi cứ coi ta chưa nói gì nếu như là những kẻ khác khiêu khích cho dù là siêu phẩm khí linh hắn cũng tuyệt đối không ý kỵ nhưng mà bá vương thương lại là thương đ á o trong tay doanh thừa phong kim cương vương dù có phải chỉ hủy khuất hơn nữa cũng không thể làm suy yếu sức mạnh của chủ nhân được doanh thừa phong bật cười khanh khách nói kim cương ngươi yên tâm đi bá vương thương là linh binh do ta tự tay rèn ra hơn nữa còn là quán linh mã thành tuyệt đối không thể phản lại chủ nhân đâu kim cương vương hấp h a i mắt kinh ngạc ngài không phải là thần thông linh sư sao làm sao lại biến thành đoán tạo sư thợ rèn được chứ doanh thừa phong lặng cười nói ai nói thần thông linh sư không thể tinh thông cả đoán tạo rèn thuật chứ kim cương vương lẩm bẩm biết một chút đoán tạo thuật thì cũng không có gì là lạ nhưng mà có thể quán linh ra được siêu phẩm thì quả là hiếm có doanh t h ừ a phong liếc hắn không chút thiện cảm rồi quay đầu đi không lý gì tới nữa một lúc lâu sau con sáng màu đỏ trong không t r u n g kia trở nên ảm đạm rồi dần dần tan biến đây là do những thứ hữu dụng trong cỗ huyết nhục kia đã bị hấp thu hết bá vương thương theo đó cũng không còn bị thổi động nữa doanh t h ừ a phong trong không trung v ẫ y nhẹ bá vương thương liền hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong túi không gian kim cương vương nhìn theo túi không gian ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ doanh t h ừ a phong trong lòng trợn nghĩ ra nói kim cương ngươi có muốn theo ta rời khỏi đây hay không thân hình của kim cương vương đ ố n g nhiên run bật ngay cả giọng nói của hắn cũng ẩn ư ớ c có chút run dậy chủ nhân ngài nói gì thế ta hỏi ngươi có muốn cùng ta rời khỏi nơi này hay không doanh thừa phong lặp lại đương nhiên muốn rồi kim cương vương gật đầu lia lịa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chủ nhân ngài có cách mang tôi rời đi hay sao nếu như đây là lời một nhân loại hoàng kim cảnh bình thường nói ra hắn tuyệt đối sẽ không tin nhưng đổi lại là doanh thừa phong nam tử nhiều lần thực hiện được kỳ tích này hắn lại có một sự tin tưởng vô cùng lớn doanh thừa phong khẽ mỉm cười ta đương nhiên là có cách rồi chờ kỳ hạn ba tháng đến ta sẽ tiễn ngươi đi trước sau đó ngươi ẩn náu đi đợi ta xuất hiện kim cương vương gật đầu hưng phấn ánh mắt hắn tràn đầy sắc mừng khôn siết khi kim cương vương từ chối điều kiện mà huyết nhục quái thú kia đưa ra trong lòng hắn thực sự là đang dỉ máu vì hắn biết rằng sau khi mình từ chối cơ hội này cả đời còn lại e rằng rất khó có cơ hội khác để rời khỏi động thiên phúc điện nhưng không ngờ chủ nhân vừa quay người lại đã mang tới cho hắn một niềm kinh hỉ lớn lời hứa hẹn này đối với hắn mà nói quan trọng hơn và lớn lao hơn cả trăm lần bất kỳ phần thưởng nào doanh t h ừ a phong cười ha h a đưa tay với nhẹ quan g mang ốn lượn đưa hắn vút bay về phía xa kim cương vương thì vui vẻ tột cùng theo sát sau lưng nửa bước không rời nhưng điều bọn họ không biết chính là trong túi không gian lúc này trên mình bá vương thương đang lập loẹ một ánh sáng quỷ dị c ư u ầ n sáng này dường như có linh tính lưu c h u y ể n dọc thân thương dưới quần sáng này lại là một sắc đỏ huyết dụ như vực sâu thẳm dần dần sắc đỏ huyết dụ này càng ngày càng nồng càng ngày càng mạnh hơn thế nữa cuối cùng còn vây hãm được linh quang hấp nạp nó vào trong thân thương khí linh trên trường thương rung động khẽ một hồi lúc lâu sau mới khôi phục lại như cũ cùng lúc đó ở một thế giới xa xăm khác trong một động phủ nguy nga t r ắ n g lệ một cự cầm toàn thân trăng mướt xinh đẹp tuyệt luân đang lẩm bẩm một cách hằn học đáng ghét thật là đáng ghét hung binh đó chắc chắn đã hấp thụ qua long huyết nên mới có thể đánh cắp được chút linh phách đó của lao nương à phát tiết xong hầm hực nói thật lời cho thanh hung binh kia có được chút linh phách qua tu luyện của lao nương đủ để khiến nó đột phá tử kim cảnh đạt được tức vị linh binh rồi hy vọng tên tiểu tử kia sau này có thể nhờ vào chút tình cảm này hoàn thành lời hứa của hắn à ngồi một mình độc thoại nhưng lại không hề biết rằng doanh thừa phong và kim cương vương căn bản không nhận biết được sự khác thường gì nếu như để ả biết được e rằng sẽ tức đến hộp máu tại chỗ mất chương 630, sắp hết ba tháng ẩm sau một tiếng nổ lớn mặt đất có thêm một cái hố sâu bên ngoài hố hai nữ tử yểu điệu thân hình p h o á n g động hóa thành hai đạo ánh sáng trong không trung hào quang trong tay họ rực rỡ đến trói mắt liên tục nhắm vào hố sâu thi triển uy lực cách đó hơn năm mươi trượng doanh thừa phong trầm mặc đứng lặng trong mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ kim cương vương ở sau lưng hắn bộ dáng v ò đầu b ứ c thai nói nhỏ chủ nhân người để hai người họ tự đi bắt tinh linh thu thật sự là mất thời gian q u á đi doanh thừa phong rỗi thẳng hai vai rồi nói còn cách nào nữa đây lẽ nào ngươi muốn tự tay xuất thủ trăng đương nhiên là để tôi ra tay rồi tốc độ săn bắt của tôi phải nhanh hơn bọn họ đến mười lần kim cương vương vỗ ngực nói doanh thừa phong ném cho tên đại gia hỏa này một cái nhìn không chút thiện cảm mặc dù thời gian hai người quen biết chưa lâu hơn nữa trước lúc nhận chủ còn từng quyết một trận sớm mái nhưng từ khi nhận chủ rồi hai người rất nhanh đã trở thành quan hệ nửa chủ tớ nửa bằng hưu rất thân thiết cái tên g i á hỏa nhà ngươi đừng có làm loạn thêm cho ta đi doanh thừa phong hừ lạnh đợi chút nữa hai người họ quay lại cấm không được nói năng vớ vẩn đâu đấy đỡ phiền hà đến ta kim cương vương cười thành thật người cứ yên tâm doanh thừa phong lắc đầu nói ta mà yên tâm được thì cũng là lạ đấy hắn sực nhớ ra điều gì lại hỏi kim cương vương chúng ta ở đây săn g i ế t tinh linh thú ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù cho chúng bạn mình hay sao báo thù kim cương vương ngẩn ra đáp lại vì sao tôi phải báo thù cho chúng chứ doanh thừa phong nói ngươi và chúng là đồng loại mà kim cương vương ngạo nghệ nói chủ nhân chúng làm sao có thể sánh ngang với tôi chứ hắn dừng một chút rồi tiếp tinh linh thú chúng tôi mặc dù hình thái khác nhau nhưng lại có một điểm chung đó chính là cường giả vi tôn bình thường sẽ không có ai dám đến gây sự đâu nhưng nếu như thực lực không đủ bị nhân loại rết rồi lấy đi linh hoạch thì cũng chỉ có thể tự trách bản thân vô dụng thôi sao có thể trách người khác được chứ doanh thừa phong thấy lung búng trong miệng mặc dù cảm thấy tư tưởng của kim cương vương rất kỳ quặc nhưng đây dù sao cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa nhân tộc và tinh linh thú có lẽ đối với tinh linh thú mà nói lo gì tư tưởng như vậy mới là bình thường ấy chứ đưa mắt dõi nhìn theo hướng hai nữ tử đang giao chiến cùng tinh linh thú doanh thừa phong nhỏ rộng kim cương một khi rời khỏi đây rồi ngươi nhớ kỹ không được gọi ta là chủ nhân nữa mặc dù số người có thể nhìn ra kim cương vương là địa c h i sùng nhi con cưng của đất sẽ không nhiều nhưng cũng không thể quá chắc chắn được vạn nhất không cẩn thận lại gặp phải một cường giả cấp bậc tiên tổ hung cầm vậy thì thân phận thần thông linh sư của hắn cũng chưa chắc có thể ẩn giấu được kim cương vương gật đầu lia lịa người yên tâm một khi rời khỏi đây tôi lập tức sẽ sửa ngay doanh t h ừ a phong ngẩng đầu nhìn không trung suy tính ngầm một hồi rồi trầm giọng nói chúng ta đến nơi này đã gần ba tháng rồi qua hai ngày nữa ta sẽ đưa ngươi ra bên ngoài ngươi sau đó h ã y ẩn nó đi đừng để người khác phát hiện ra đợi ta đến tìm ngươi xin vâng gương mặt kim cương vương n ở một nụ cười vui mừng khôn siết có thể rời khỏi động thiên phúc địa đi thăm thú thế giới rộng lớn bên ngoài chính là ước vọng lớn nhất cả đời của những tinh linh thú ở đẳng cấp như hắn nghĩ đến ước nguyện sắp trở thành hiện thực hắn tự nhiên thấy vui đến mức khoa chân mua tay ẩm cổ tay trương doanh doanh khẽ rung động hỏa hồng khí lưu lập tức quần quận tạt ra cuối cùng cũng kích sát được con tinh linh thú hơi thở chỉ còn thòi thót kia thân hình thoát động hai nữ tử đã xuất hiện bên cạnh miệng hố sâu chán hai người vẫn còn vương lại mấy giọt mồ hôi l ấ m tấm hứa phu nhân phất tay một cái một vật thể trong hố sâu lập tức bắn ra rồi nằm gọn trong ngọc trường t r ắ n g non không tì vết của nàng gật đầu với nhau hai người cùng lắc mình lướt đi rời khỏi nơi đây một lát sau hai nàng đã trở về chô doanh thừa p h ò n g doanh h u n h viên linh hoạch này phẩm chất cực tốt lần này chúng ta có thu hoạch lớn rồi hứa phu nhân nói không d â u giếm nổi nỗi vui mừng ánh mắt của trương doanh doanh thoáng liếc về phía kim cương vương nhẹ nhàng đánh mắt ra hiệu hứa phu nhân lập tức hiểu ra sắc mặt nàng ở nước có chút trắng bệnh nụ cười cũng trở nên g ư ợ c gạo hai nàng săn giết tinh linh thú đoạt lấy linh hoạch cũng không sao nhưng lại còn khoe khoang ngay trước mặt kim cương vương nếu quả khiến cho tên gia hỏa này tức giận hậu quả thật không dám tưởng tượng doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói hứa phu nhân trương tiểu thư doanh m g ũ có một chuyện muốn nhờ hai vị hứa phu nhân và trương doanh doanh vội vàng nói cứ nói doanh thừa phong đưa tay chỉ vào kim cương vương chuyện chúng ta tiến vào động thiên phúc địa gặp được kim cương vương chính là trùng hợp nhưng mà ta không muốn người đời biết đến sự tồn tại của nó vì thế xin hai vị hay giữ bí mật cho kể cả là đối với sư môn trưởng bối cũng không được dễ dàng tiết lộ hứa phu nhân và trương doanh doanh liếc nhìn nhau ánh mắt cả hai đều ánh lên vẻ h ầ n g y. nhưng mà chính doanh thừa phong đã khẩn cầu như vậy hai người đương nhiên cũng không cự tuyệt doanh huynh yên tâm lần này rời khỏi đây tiểu mội tuyệt đối sẽ không hé miệng nửa câu đâu chương doanh doanh phát thể trước tiên hứa phu nhân do dự một lúc nói doanh huynh nếu như là tổ gia lão nhân ra hỏi thì sao doanh thửa phong lắc đầu dù cho là linh tháp chân nhân hay là võ lao ta cũng không muốn có người biết được thực ra trong lòng hắn còn có một câu chưa nói hết đó chính là ta sợ nhất là chân nhân biết được chuyện này nếu như là người khác không hề có kiến thức như vậy dù có biết được cũng sẽ chẳng để tâm đến quá nhiều nhưng linh tháp chân nhân thì khác những kẻ tước vị cường giả này đều là bậc đại trí khả năng bọn họ đoán ra được chân tướng là rất lớn nhìn s ắ c mặt nghiêm túc của doanh thừa phong từ phu nhân cắn khẽ r i a n g ngọc gật mạnh mấy cái vì lời giao hẹn này với doanh thừa phong mà nàng phải giấu giếm linh tháp chân nhân điều này này đối với nàng mà nói thật sự là có chút gây khó dễ cho chính mình rồi doanh thừa phong gật đầu với nàng đầy cảm kích đang định mở miệng thì sắc mặt hắn bông khe biến đổi hắn hơi nghiêng đầu một lúc sau cười lạnh mà rằng lại có kẻ cuồng đồ dám xuất hiện cướp đường cơ đấy hừm thật là không biết sống chết lúc này khoảng cách đến thời điểm cuối cùng để rời khỏi đây chỉ còn ba ngày tuyệt đại đa số những kẻ tiến vào đây sẽ không còn ý định tìm kiếm tinh linh thú nữa mà sẽ bắt đầu tìm cách chiếm đoạt của đồng loại các loại mai phục các loại thủ đoạn đều có đủ cả đám người doanh t h ử a phong cũng đã từng gặp qua hai lần nhưng ngay khi nhìn thấy nhóm doanh thừa phong có tới ba người lại còn có một c ự thú hộ vệ đáng sợ như thế ở phía sau nên một lần trong đó đối phương còn chưa kịp xuất thủ thì đã lập tức rút lui một lần giao chiến còn lại kết quả cũng vẫn lệch về một phía mấy tên ngãi hoàng kim cảnh kia làm sao có thể đối địch với kim cương vương chứ doanh thừa phong và hai nữ tử thậm chí còn chưa kịp động thủ kim cương vương đã xuất cước lao tới trực tiếp đạp chúng thành một đống nát b ư ơ n g đây chính là sự chết lệch to lớn giữa kim cương vương và cường nhân hoàng kim cảnh bình thường còn về doanh thừa phong có thể nói hắn là biến thái trong các cường nhân hoàng kim cảnh đương nhiên không thể vơ đũa cả nắm được rồi cho nên lúc này mặc dù doanh thừa phong cảm ứng được có người đang tiền phục lặng lẽ tiến về hướng này nhưng trong lòng không hề có một chút sợ hãi nào kim cương vương khỏe miệng khẽ nhét lên để lộ ra một nụ cười quỷ dị ngay sau đó hắn ngồi sổm xuống, xuống nhẹ nhàng bỏ đi trên mặt đất vóc dáng của tên gia hỏa này cực kỳ to lớn chiều cao phải đến ba trượng dù là đang ở trong rừng rậm cũng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc đến đáng sợ d ù có bị phát hiện hành tung đi chăng nữa chỉ e rằng đối phương chưa chắc đã có gan dám tiến lại gần hai nàng liếc nhìn nhau ánh mắt cả hai đều tỏ vẻ bất lực tên h i kim cương vương này thích chơi ác quá rồi hắn sở hữu thực lực mạnh mẽ vô song vốn chỉ cần đi ra lượn một vòng giết hết đống người kia là xong đây lại chỉ thích ngồi yên ngắm nhìn biểu tình kinh hãi của đám người kia khi đi tới phát hiện ra hắn hai nàng mặc dù không thể hiểu được sở thích đặc biệt này của tên đại gia hỏa này rốt cuộc từ đ â u ra nhưng hai người cũng không hề có ý định c ă n ngăn vì tính mệnh của vài kẻ không hề quen biết với mình lại phải đắc tội với kim cương vương khủng bố này tư tưởng của các nàng vẫn còn chưa cao thượng đến vậy một lát sau đám người đó dần dần tiến tới gần nhờ có doanh thừa phong nhắc nhở kể cả hứa phu nhân và trương doanh doanh cũng đã mơ hồ phát hiện ra nhưng đúng lúc này sắc mặt doanh thừa phong chợt biến đổi hắn quay đầu chừng mắt nhìn kim cương vương một cái thấp giọng quát đều là người quen cả không được làm hại họ ngươi mau lùi xuống kim cương vương ngẩn ra vẻ mặt đầy ủy khuất nhưng động tác không hề có chút trì trệ nào hai chân đạp nhẹ trên mặt đất cả thân hình to lớn như một con cự mãng xà c u ố n quýt len vào trong tán cây rậm tốc độ này cực nhanh không hề kém cạnh so với tốc độ chạy hết sức của một cường nhân hoàng kim cảnh hứa phu nhân và trương doanh doanh nhìn nhau kinh ngạc càng gặp mặt nhiều càng tiếp xúc lâu với kim cương vương họ càng ngày càng có thể cảm nhận được điểm xuất chúng phi thường của hắn chỉ có điều bằng vào kiến thức của hai người còn chưa thể nhìn ra được thân phận thổ chi s ủ n g nhi của kim cương vương cũng chưa thể biết được thân phận này vốn có ý nghĩa gì là người quen l ư doanh linh hứa phu nhân kinh ngạc hỏi doanh thửa phong dở khóc dở cười gật đầu chính là đám người lộ diên nhi đấy hứa phu nhân chấp chấp mắt cuối cùng thở nhẹ một câu thật là trùng hợp thật ra thì vào nửa tháng cuối cùng này nếu cường nhân đến từ cùng một l i n h vực gặp nhau tại cùng một nơi như vậy thì trừ phi giữa hai người có t h ủ h á n sinh tử ra nếu không thường thì đều sẽ tự liên thủ với nhau cũng chỉ có như thế mới có thể khiến lực lượng của mình trở nên đủ mạnh mẽ có thể giữ được linh hạch trong tay mình đồng thời cũng có thể cướp đoạt được linh hạch từ tay đội khác ngoại trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt cực kỳ tự phụ hoặc là cực kỳ đen đ ổ i ra thì ở những ngày cuối cùng này thật sự rất khó bắt gặp kẻ độc hành doanh thừa phong cười ha hả nói đúng là thật tình cờ giờ chỉ chờ xem ý định của bọn họ nữa thôi trương doanh doanh lắc đầu bất đắc dĩ nói đáng tiếc hứa phu nhân cười mịn m ộ i m ộ i tinh linh thú chúng ta săn g i ế t được cũng đủ nhiều rồi linh h ạ c h thu được cũng hơn một nghìn viên s ắ p xỉ bằng tổng số lượng của mười đợt trước rồi ha ha nếu như chúng ta còn chưa biết đủ thì chỉ e m vô phúc sẽ gặp họa thôi doanh thừa phong liên tục gật đầu nếu phải so sánh thì hứa phu nhân có phần thu l i ê m hơn kiếm được bấy nhiêu thế này đã thấy thỏa mãn rồi Còn、chương ò n t sáu trăm ba mươi mốt Trương m ồ i dẫn ố một t r a n g ổ v ă n g lên sau đó một đám ba người từ chỗ ẩn nấp đi ra trông thấy đúng là nhóm ba người doanh thừa phong sắc mặt đám lộ diên nhi mới lộ ra vẻ nhẹ nhõm giống như c h ú t bỏ được gánh nặng sở dĩ họ xông đến hướng này chính là do âm thanh vọng đến khi hai nữ tử giao chiến cùng tinh linh thú kia nếu như ở đây đã có người chém g i ế t vậy thì bất luận là nhân loại đuổi g i ế t tinh linh thú hay là nhân loại đuổi g i ế t lẫn nhau ba người bọn họ đều có thể làm ngư ông đắc lợi nhưng đồng thời âm thanh này cũng rất có thể là một cái bẫy chỉ chờ những người định thừa nước đục thả câu như bọn họ rơi vào tròng cho nên trong lúc tiềm phục tiến tới ba người lộ diên nhi đều hết sức cẩn mật đến cả t h ở mạnh cũng không dám mãi cho đến lúc này trông thấy doanh thừa phong cùng l ư ợ n g nữ họ mới có thể thật sự thở phào đã là người đến từ cùng một lĩnh vực thì dù cho đôi bên có thù h á n đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể giết hại lẫn nhau được vì nếu không bọn họ sẽ phải đối mặt với sự truy sát của tất cả các cường nhân tử kim cảnh của bát đại tông phái chính vì thế có ba người bọn họ ở đây như vậy cũng có nghĩa nơi này rất an toàn nhưng đồng thời trong lòng họ lại thấy có chút tiếc nuối ban đầu ngỡ tưởng lại có thể thu hoạch thêm một đống linh h ạ c h nữa bây giờ xem ra thì ý tưởng này đã sôi hỏng bỏng không rồi hứa phu nhân và trương doanh doanh nhìn nhau mỉm cười tâm tư này của ba người trước mặt hai nàng cũng rất thấu hiểu nếu như không phải đi cùng với tên quái thai doanh thừa phong này thì hai nàng lúc trước chắc chắn cũng sẽ giống như đám người lộ diên nhi hao tâm tổn trí cố tìm được những kẻ khác mưu đồ chiếm đoạt linh h ạ c h của bọn họ doanh huynh hứa phu nhân trương cô nương Ba ra hai của Giang người trước mặt đồng loạt ôm quyền thi lễ, ngoài、Lộ、Diên Nhi ra thì hai người còn lại lần lượt là dụ của Hào Giang Đình trước lượt thi lại mặt loạt thì mặc ôm lễ, Lộ là Hào rụ việc à Cựu Nham của Nham l n Thánh Đường.、Cựu、Nham chính là người được võ lao chỉ định, h chỉ Đạo được đại lao Cựu là i võ d n h thế o lực l của i này h Thánh Nhi Đạo Đường, lại Diên Lộ l đệ được động điệu hệ nhất cường nhân trong thế hệ thanh niên của Thông Thiên Lĩnh. Gặp được nhau ở nơi động thiên n thế phúc của Gặp ở à hai nếu g ư ờ i liên thủ lại. Việc đã tự thủ khắc này n như là xảy ra trong l i n h vực cao tầng của hai phái dù có không đem hai người ra xử tử thì cũng tuyệt đối không dám trọng dụng nữa nhưng nếu là ở đây vậy thì sẽ chẳng ai thấy ngạc nhiên cả đối diện với áp lực to lớn từ bên ngoài mâu thuẫn nội bộ cứ tạm thời gác lại đã đây chính là một quy tắc ngầm mà mọi cường nhân l i n h vực đều tuân theo lộ diên nhi dò xét mấy người doanh thừa phong một hồi rồi trầm giọng nói cách biệt mấy tháng phong thái ba vị càng hơn trước hoàng kim cảnh đỉnh phong cũng đã vững chắc rồi mặc dù chỉ ở động thiên phúc địa mới được hai tháng nhưng trong hai tháng này họ không chỉ phải săn g i ế t tinh linh thú mà còn phải luôn đề phòng tập kích của những kẻ khác đối với bọn họ mà nói đây thật sự là một khoảng thời gian cực khổ nhất nhưng cũng chính nhờ loại ma luyện này mà thực lực của họ thăng tiến vượt bậc chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể thích ứng với những biến đổi mà thực lực đại tăng mang lại nếu như ngay cả việc này mà cũng không làm được vậy thì ba người họ thật không còn tư cách đứng đó nữa rồi doanh thừa phong mỉm cười lộ h u n h khách khí quá rồi cảnh giới của ba vị không phải cũng đã vững chắc rồi sao cứu nham vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng bước lên trước thi lễ một cái thật sâu với hứa phu nhân rồi nói hứa phu nhân mọi người đều gặp nhau nơi đây rồi chi bằng cùng nhau hành động ứng phó thời gian ba ngày tiếp theo mọi người sao hả mặc dù nhóm có ba người đã là một thế lực không nhỏ rồi nhưng nếu như có sáu người đi cùng nhau vậy sẽ càng thêm phần chắc chắn thật sự không phải mọi cường nhân trong l i n h vực đều may mắn đến mức như vậy có được sáu người trong tổ đội mình ở giai đoạn cuối này chỉ cần có từ hai ba người hội hợp lại bảo vệ lẫn nhau đã là tương đối tốt rồi Mà mìm kiếm nham mặt. mặt là này là nếu như bốn người ở cùng nhau, thường sẽ là chủ động đi tập kích các cường nhân đồng lĩnh Doanh phong nói. huynh, huynh nhiêu linh Vấn kiên nếu như người rằng ngay. Cựu Cựu chủ kích khác. thừa khẽ hạch chút hơi khác cười, được có các tộc của các vực có cực tức bao đi rồi hỏi, ở trở tập sẽ sẽ lập đỏ đề vậy? kỳ kỵ, ý nhưng mà doanh thừa phong thì khác đây chính là kẻ duy nhất mà võ lao hết sức coi trọng hơn nữa trong hàng ngũ lớp thanh niên cũng phải thuộc vào hàng đầu thêm vào đó nữa y sở dĩ có thể tiến nhập linh trì chính là bởi võ lao đã khai ân tiến cử cho nên đối với doanh thừa phong y rất chi là tôn kính do dự một lúc y thấp giọng nói tiểu đ ệ không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã kiếm được hai mươi hai viên hai mươi hai viên doanh thừa phong gật đầu chậm rãi nói quả thật không ít nhỉ từ trước tới nay số người tiến nhập linh trì và động thiên phúc địa mặc dù đều là các đại tông phái chiếm hết phần lớn nhưng số người thật sự tiến nhập vào nơi đây rồi thành công mang về linh hoạch chỉ chiếm khoảng bốn thành bốn mươi phần trăm sáu thành sáu mươi phần trăm còn lại hoặc là thân tử tại động thiên phúc địa hoặc là bị đồng tộc chặn giết do không địch lại được nên buộc phải nộp linh hoạch ra để toàn mạng mà trong con số bốn thành kia kẻ có thể kiếm được hai mươi viên linh hoạch trở lên đã là một thành tích rất tốt rồi doanh t h ừ a phong mặc dù chưa từng thấy qua cựu nham xuất thủ nhưng hắn biết được tư chất của y cũng không quá vượt trội vậy mà lúc này đây lại có thể đưa ra câu trả lời như vậy không khỏi khiến hắn cảm thấy kinh ngạc cựu nham khẽ đỏ mặt thấp giọng nói doanh huynh tiểu đệ trong ba tháng này chỉ tìm và giết được sáu con tinh linh thú mười ngày trước tiểu đệ gặp phải ba cường nhân của linh vực khác vốn là tính mệnh khó bảo toàn may mà gặp được lộ huynh cùng dụ huynh đi ngang qua hai người họ rút đao tương trợ không những cứu được tính mệnh tiểu đệ mà còn đoạt được linh hạch trong tay ba kẻ kia hứa phu nhân n h ớ n đôi mày trong lòng chăm mối cảm xúc n ổ ngang cựu nham chính là đệ tử của linh đạo thánh đường thế mà lại phải để môn hạ thông thiên lĩnh cứu g i ú p hơn nữa còn được chia một phần chiến lợi phẩm rất hào phóng điều này làm cho hứa phu nhân rất không thoải mái thật không biết nên cảm kích hay là mang cho tên cựu nham vô dụng này mới được doanh thừa phong cũng thấy dùng mình nhẹ lộ diên nhi làm như vậy rất có phong thái của bậc đại tướng bất luận là ý có chân tâm thành ý hay không hay là có duyên cớ gì khác ít nhất cũng đã tạo được thiện cảm đối với mình hắn ôm quyền thi lễ với lộ diên nhi và dụ mặc rồi nói lộ huynh du huynh xin đ à ta hai vị hai người lộ diên nhi vội vàng hoàn lễ doanh huynh không cần k h á c h khí chúng ta đều đến từ cùng một l i n h vực việc này bất luận là ai gặp phải cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu doanh thừa phong mỉm cười trong lòng lại thầm đủ chưa chắc hắn xoay người sang hứa phu nhân nói hứa phu nhân linh hoạch lần này chúng ta kiếm được không ít mỗi lấy ra một trăm viên tặng cho lộ huynh và dụ huynh đi hứa phu nhân trong lòng mặc dù rất không nỡ trên mặt lại chẳng hề lộ ra chút không vui nào chậm rãi mở túi không gian lấy từ trong ra một trăm viên linh hoạch để trên mặt đất rồi nói với lộ diên nhi và dụ mặc hai vị sư huynh đã cứu giúp cho môn hạ của linh đạo thánh đường thiếp thân vô cùng cảm kích thật sự không biết phải báo đáp thế nào chút lễ mọn này xin hai vị nhận cho cả lộ diên nhi và dụ mặc đều trợn tròn mắt nhìn hơn trăm viên chân trâu lấp lánh dị thường trên mặt đất ngay cả ánh mắt cũng biến đổi một lát sau lộ diên nhi mới bật ra một hơi thật dài doanh linh huynh, huynh thật biết cách tìm kiếm tung tích của tinh linh thú nhỉ trong không gian mà linh tháp chân nhân từng khai mở ra doanh thừa phong mặc dù đã tìm được địa điểm tồn tại của năng lượng thể nhưng liệu khi săn bắt tinh linh thú doanh thừa phong còn có thể tìm kiếm đám gia hỏa này thuận lợi như thế hay không thì thật không thể biết rõ được nhưng hôm nay quan sát thấy được hơn trăm viên linh h ạ c h trước mắt lớn nhỏ không đều phẩm chất không đồng nhất ba người bọn họ ngay lập tức hiểu ra suy đoán kia quả nhiên là đúng doanh thừa phong thật sự có thể thăm dò ra nơi tinh linh thú sinh sống doanh thừa phong khẽ mỉm cười lộ huynh kỳ thật tiểu đệ sau khi đến được nơi đây mới phát hiện ra mình cũng rất có duyên với đám gia hỏa này rất dễ dàng đã tìm được bọn chúng rồi lộ diên nhi khẽ gật đầu chăm chú nhìn đống linh hạch phát sáng rực rỡ trước mắt mà không khỏi có chút do dự doanh thừa phong lẳng lặng cười nói lộ huynh còn hiềm ít hay chăng lộ diên nhi ngẩn ra rồi bật cười khanh khách nói doanh huynh trêu đ ù a rồi gật đầu với mấy người doanh thừa phong một cái ý hào s à n tiếp ba vị đã hào phóng như thế tiểu đệ đành đa t ạ vậy ý thì tiến lên phía trước một bước phân chia một trăm viên tinh thạch này thành hai nửa mỗi nửa khoảng chừng năm mươi viên nhìn thoáng qua thì tưởng phân chia rất tùy tiện nhưng thực tế phẩm chất và độ lớn nhỏ của hai nửa đều không kém nhau là bao du huynh huynh chọn trước đi du mặc vội vàng nói lỗ huynh ba người chúng ta đều coi huynh như chủ tướng tính mệnh này của ta cũng là do huynh cứu đương nhiên phải để huynh chọn t r ư ớ c rồi lộ diên nhi cũng không chối từ nữa sảng khoái chỉ một trong hai nửa nói vậy ta lấy nửa này dù mặc lia lịa gật đầu sắc vui trong mắt càng đậm hơn lộ diên nhi vài phần gờ giờ à o đột nhiên một tiếng giống giận kinh thiên động địa từ phía xa chuyển tới tất cả mọi người đều giật mình đồng loạt ngẩng đầu dõi theo gương mặt không khỏi biến sắc một con bát chảo quái thú to lớn từ phía xa đang p h ó n g thẳng về nơi này nó vừa lao vừa giống giận trong tiếng giống kia ẩn chứa sự phẫn nộ đến cực điểm tâm trí lộ diên nhi thoát chuyển kinh hô quát không tốt rồi mau thu hết linh hạch lại dù mặc ngây ngô hỏi vì sao đây là một tinh linh thú tử kim cảnh nó nhất định đã cảm ứng được sự tồn tại của lượng tinh linh hạch lớn này biết được chúng ta đã thảm sát quá nhiều con dân của nó nên đuổi đến báo thù đây dù mặc sắc mặt đại biến vội vàng mở túi không gian thu hết linh hạch vào trong lộ diên nhi thì lấy ra một cái áo gói một nửa số linh h ạ c h còn lại thành một tay quải đeo sau lưng d u mặc gấp gáp nói lỗ huynh vật này phải để trong túi không gian thì khí tức của nó mới không còn tán ra nữa lộ diên nhi cười ha hả quay đầu nói doanh huynh tinh linh thú tử kim cảnh cực kỳ đáng sợ hơn xa cấp độ mà cường nhân hoàng kim cảnh nhân loại bình thường có thể kháng cự được mấy người chúng ta kể cả liên thủ lại cũng chưa chắc có thể chiến thắng mà dù cho có thắng đi chăng nữa chắc chắn cũng phải trả một cái giá rất tàn khốc thậm chí còn làm lợi cho người từ l i n h vực khác nữa doanh thừa phong gật đầu huynh có đề nghị gì vậy ta và huynh mỗi người đeo một túi linh hoạch chia nhau ra chạy trốn dẫn dụ tên đại gia hỏa này đi huynh thấy sao hả lộ diên nhi nghiêm túc nói một ngày sau chúng ta lại đến nơi này hội hợp được doanh thừa phong không chút do dự gật đầu lộ diên nhi cười lớn một tiếng nói quả là một hảo hán tử lời chưa nói hết y đã vút đi như bay chỉ có điều phương hướng lao tới lại ở bên cạnh đám người doanh thừa phong và bát chào quái thú bát chào quái thú hơi ngạc nhiên rồi đột nhiên chuyển hướng đuổi theo hướng lộ diên nhi doanh thừa phong mỉm cười nói hứa phu nhân xin mượn hay đưa ta một trăm viên linh hạch ánh mắt hứa phu nhân thoáng hiện lên vẻ lo lắng nói doanh huynh doanh thừa phong ngạo nghệ nói mượn còn chưa tin ta hay sao chương sáu trăm ba mươi hai gậy ông đập lưng ông hứa phu nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười đầy tự tin của doanh thừa phong trong lòng không còn chút do dự nào tên gia hỏa này chính là người ngay cả kim cương vương cũng có thể thu phục được c ò n bát t r ả o quái thú này mặc dù khí tức khủng bố nhưng đem ra so sánh với thân thể kim cương bất hoại của tên đại gia hỏa kia thì thật sự còn kém một chút nàng giơ tay khẽ điểm trong túi không gian tức thì lại bay ra một trăm viên linh hoạch long lành xuyên thấu chỗ linh hoạch này đều do hứa phu nhân và trương oánh á n h tự tay săn giết tinh linh thú thu được hai người bọn họ đã sớm nhìn thấy qua nhiều lần rồi tự không lấy làm lạ nữa nhưng dụ mặc và cựu nham ở bên cạnh trông thấy mà đến phải há mồm trận mắt hai người họ sóng lòng nổi cuồn cuộn ba con người này rốt cuộc săn giết được bao nhiêu tinh linh thú hay là toàn bộ tinh linh thú trong động thiên phúc địa này đã bị mấy người họ giết hết rồi doanh t h ừ a phong mỉm cười lấy ra một cái áo vải cũng gói đống linh hoạch này thành một túi thân hình c h ấ p động hắn đã lao vút đi theo hướng của lộ diên nhi và b ắ t chào q u á i thú hứa phu nhân lặng lẽ nhìn theo nói chúng ta bây giờ cứ đi đường vòng một ngày sau rồi hãng quay lại đây bốn người truyền thân dưới sự dẫn dắt của hứa phu nhân chậm rãi đi về một hướng khác nhưng mà tốc độ của bọn họ không quá nhanh vì họ tin rằng dưới sự phối hợp của doanh thừa phong và lộ diên nhi con bát chảo quái thú này chắc chắn sẽ bị dẫn dụ về phía xa ít có khả năng quay trở lại đây tốc độ của doanh thừa phong đạt đến mức cực hạn nhưng kỳ lạ ở chỗ vẫn không thể đuổi kịp lộ diên nhi và bát chảo quái thú kia đương nhiên đây là do hắn chưa sử dụng khu kiếm chi thuật nên mới vậy tâm niệm vừa động doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng lấy ra một viên linh hoạch từ sau lưng chân khí trong cơ thể còn trào rồi sau một tiếng quát trói thai viên linh hoạch trong tay lập tức vỡ tan thành một phấn nếu để cho một tử kim cảnh cường nhân mục kích được cảnh tượng này e rằng hắn sẽ nổi sát tấm mất linh hoạch đây là b á o vật chân quý đến mức nào chứ đối với mọi tử kim cảnh cường nhân trong bách vực mà nói nó chỉ kém ngôi siêu cấp bảo vật là định vị thạch thôi vậy có được vật này họ mới có thể yên tâm dám tiến nhập huyền không động mới có thể quan sát sự vận động và biến hóa của các vết nước không gian ở nơi đó từ đó có thể kiểm soát không gian thành tựu thiên thượng uy năng có thể nói đây là hy vọng duy nhất của họ để có thể thăng tân cấp độ mỗi một viên linh thạch đều là trí bảo cho dù là trong tay của tử kim cảnh cường nhân cũng sẽ là bảo vật dù có tiền cũng chẳng mua được ấy vậy mà doanh thừa phong bấy giờ lại không chút xót xa bóp vụn ngay một viên linh hạch linh hạch một khi vỡ tan năng lượng ẩn chứa bên trong lập tức sẽ hóa thành trăm nghìn đạo tản đi khắp nơi bát chảo quái thú đang điên cuồng rượt đuổi lộ diên nhi ở phía trước đột ngột trùng lại thân hình to lớn của nó dừng hẳn trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc nhưng dần dần nó đã hiểu ra cảm giác kỳ lạ đó có ý nghĩa gì đôi mắt nó bắt đầu vằn lên từng gân máu đỏ rực đây chính là khiêu khích là lời khiêu khích nghiêm trọng nhất mà một nhân loại cường nhân đang phát tới nó Nó đột ngột chuyển thân không đoái hoài gì đến lộ diên nhi đang liều mạng chạy trốn kia nữa mà quay người lại nhằm thẳng hướng cảm giác kia chuyển tới điên cuồng lao đi lộ diên nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi ý thầm đổ một trận mồ hôi lạnh vừa rồi làm như vậy y kỳ thực đang đánh cược hy vọng rằng doanh thừa phong có thể đứng ra mang theo nhiều linh hạch hơn nữa để dẫn dụ con quái thú khủng bố này đi y gì cũng đã từng giao thủ qua với doanh thừa phong biết được tiểu tử này đáng sợ đến mức nào bây giờ lại đã tấn cấp lên hoàng kim cảnh đ ỉ n h phong thực lực và tâm cơ của hắn đương nhiên là còn sâu hơn một bậc lộ diên nhi không hề chắc chắn có thể đánh thắng hắn nhưng nếu nhờ vào con bát chảo quái thú này vậy thì kết quả vẫn còn chưa thể nói trước được đâu bây giờ doanh thừa phong quả nhiên đã như ý dự liệu của hắn vì không muốn mất uy phong trước mặt hứa phu nhân và trương á n h á n h nên đã mang thêm nhiều linh hạch đến hơn nữa lại còn dẫn dụ con quái vật đáng ghét kia đi rồi chỉ có điều vẫn còn một vấn đề đang xoan lấy tâm trí ý ỉ ệ tên doanh thừa phong này rốt cuộc là mang đến bao nhiêu linh hạch lại có thể dễ dàng dẫn dụ được bát chảo quái thú đi đây trong lòng y thoáng hiện lên cảm giác đố kỵ nhưng sau đó y lắc lắc đầu lắc mình tăng nhanh tốc độ phóng đi cứ để cho doanh thừa phong một mình đối mặt với tử kim cảnh quái thú đáng sợ này đi ý sẽ không phụng bồi nữa đâu doanh thừa phong bóp vụn tinh hạch xong cố ý để cho cố năng lượng trong đó tản đi dày đặc sau đó hắn lặng lẽ đứng ngay tại chỗ giống như một người thợ săn kiên n h ẫ n chờ đợi con mồi của mình xa b ấy quả nhiên b ắ t chảo quái thú chỉ thoáng có chút trì trệ rồi giống như con mèo bị dẫm phải đuôi nó gầm thét thóc tới nhìn thấy khí tức mãnh liệt trên thân nó có thể biết được sự phẫn nộ trong lòng nó đã đạt đến mức độ nào khoe miệng của doanh thừa phong lộ ra một nụ cười thân hình hắn thoát chuyển rồi lao vút về phía sau đồng thời từ miệng hắn phát ra một tiếng hét lớn huyết nhục tương ly gặp gỡ với đám người lộ diên nhi rồi lại bị bắt chảo quái thú này truy kích đây vốn đều là việc ngoài dự tính nhưng đối với hắn mà nói chuyện này cũng không phải chuyện xấu giúp hắn có thể có lý do chính đáng để tạm thời tách biệt ra với những người khác phía xa kim cương vương đang âm thầm ẩn n á u con mắt đảo một vòng đã lập tức hiểu được tâm tư của doanh thừa phong nó liền giang rộng tứ chi phóng nhanh đến một nơi nào đó sau khi đến một nơi cách xa tầm nhìn của mọi người nó đứng thẳng dậy cơ bắp toàn chân căng cứng mặt đất dưới chân giường như liền biến thành một tấm đệm lò so lớn nó từ đó phóng đi như một viên đạn tháo mặc dù khoảng cách nó rời đi đã đủ xa nhưng cái uy thế của một thân hình cao ba trượng bay vút lên thiên không vẫn không gì có thể so sánh được mấy người hứa phu nhân tốc độ đi khá chậm lúc đó vẫn chưa rời xa khỏi khu vực đó sau khi nghe được tiếng nổ lớn kia dù mặc quay đầu lại nhìn quanh không kìm được thốt lên kia là cái gì vậy cựu nham ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt đại biến hứa phu nhân và trương o ánh o á n h bất lực nhìn nhau một cái chỉ trời mới biết doanh thừa phong và kim cương vương kia đang tính toán gì vì không để người khác biết tới sự tồn tại của kim cương vương lẽ nào lại có thể để mặc cho doanh thừa phong bị bát chảo quái thú kia truy kích mà không lý gì tới hay sao bốn tốc độ của doanh thừa phong càng ngày càng nhanh nhưng trước sau vẫn luôn duy trì một mức tuyệt đối sẽ không vượt quá cực hạn của bát chảo quái thú kia quỷ ảnh thân pháp của hắn trong loại môi trường rừng cây dày đặc này có thể hoàn toàn thi triển hết uy lực của nó thân hình thoáng động đã có thể nhờ sự che chắn của thân cây mà chuyển đổi phương hướng mà bát chảo quái thú kia lại khác tốc độ chạy thẳng của nó kỳ thật vẫn nhanh hơn quỷ ảnh thân pháp của doanh thừa phong một chút nhưng thân hình nó lại quá cồng k ề n không thể xoay chuyển tùy ý như kim cương vương chỉ biết cắm đầu lao tới mặc dù khí thế ngột ngụt nhưng ở vào môi trường rừng cây dày đặc này lại phải chịu bất lợi lớn trước sau luôn bị doanh thừa phong r ắ t mũi đi không thể đ ổ i kịp nhưng mà càng như vậy bát chảo q u á i thú này lại càng phát nộ nó sống chết tập trung vào doanh thừa phong dù có thể nào cũng không chịu bưng bỏ G -G tiếng gầm hung bạo không ngừng vang lên cả cánh rừng cũng đều rung chuyển trước tiếng giống giận của nó trước mắt doanh thừa phong đông sáng lời cuối cùng cũng ra khỏi cánh rừng này rồi khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười lạnh với vẻ coi thường thân hình thi triển đến cực hạ hắn phóng về phía trước ngay sau đó thân hình bát chảo quái thú cũng vọt ra khỏi khu rừng nhưng khác với doanh thừa phong nó phát ra một tiếng gầm gừ cực kỳ vui mừng trong rừng nó không đuổi kịp được con sâu bé nhỏ mà cực kỳ linh hoạt kia nhưng đã ở vào nơi trống trải này tốc độ của nó tuyệt đối có thể giúp nó đuổi kịp đối phương hh ắ c ắ c tên nhân loại này bị ta dọa đến hồn bay phách lặt rồi lại dám chạy đến địa hình thuận lợi cho ta như vậy đúng là tự tìm đường chết tám cái chân đồng thời dụ lực tốc độ của nó ngay lập tức nhanh hẳn lên nhưng đúng vào lúc nó sắp đuổi kịp tên nhân loại trên áo tỏa ra vô tận khí tức của linh h ạ c h kia thân mình của tên tiểu gia hỏa này đ ỗ n g nhiên sáng rực lên thân hình hắn bay vọt lên cao dùng một tốc độ khó có thể hình dung được phi thẳng lên không trùng đồng bênh mấy chục trượng sau đó mới kiệt lực rơi xuống bắt chảo q a á i thu trận tròn mắt lúc này mới nhận ra tên tiểu gia hỏa kia sớm đã có tính toán g ầ m lên một tiếng bắt chảo q a á i thu tức g i ậ n đến sôi máu từ khi tấn thăng lên tử kim cảnh nó rất ít khi có cảm giác bị người ta đùa bỡn như trong lòng bàn tay thế này nếu như đối phương thuộc hàng kim cương vương kia thì thôi nhưng đây chỉ là một nhân loại yếu nhược nhỏ bé cũng dám hung hăng như thế phút chốc đã khiến cho nó nổi trận lôi đỉnh vào thời khắc này nó đã hạ quyết tâm dù cho phải đổi u đến chân trời góc biển cũng quyết không thể bông tha doanh thừa phong không chế kiếm quang hạ xuống cẩn thận quan sát chung quanh trông thấy bộ dáng lồng lộn của bát trào quái thú này hắn cuối cùng cũng yên tâm đ ư ợ c rồi hắn đem q u ỷ ảnh thân pháp thi triển đến cực hạ mặc dù ở nơi trống trải này vốn không thể chạy thoát truy kích của bát trào quái thú nhưng mỗi lần bát trào quái thú sắp tới gần hắn đều sử dụng kiếm quang bay lượn thoát khỏi hiểm cảnh hơn nữa dưới sự cố ý đạo diễn của hắn khoảng cách mỗi lần phi hành của kiếm quang càng ngày càng ngắn khiến người ta có cảm giác lực bất toàn tâm bát c h ả o quái thú đương nhiên cảm thấy phấn khích tột u cùng nó tin chắc rằng sức chịu đựng của mình hơn xa đối phương chắc chắn có thể đổi u kịp hơn nửa ngày sau hai kẻ một chạy một đuổi này đã đến một khu vực dãy núi nhấp đô phía xa một thân hình đ ổ sộ lười biếng nằm phơi nắng trên mặt đất nó có vẻ như đã hoàn toàn ngủ say rồi mà tại khu vực này lại tràn ngập một loại năng lượng bất thường cỗ năng lượng này cực kỳ khủng bố bất cứ sinh linh nào đến gần đều có cảm giác phát run doanh t h ừ a phong không dừng tức bộ t h ẳ n g dọc theo phương hướng đó phóng vút đi b ắ t chảo quái thú vẫn luôn đuổi sát không rời sau lưng hắn cuối cùng cũng phải giảm tốc độ xem xét thân hình đồ sộ ở phía trước ánh mắt thoáng qua vẻ sửng sốt không chắc chắn đại gia h o a kia nó đương nhiên không thể không nhận ra đó chính là một trong những bá chủ tuyệt đối của động thiên phúc địa kim cương vương điều càng khiến cho nó cảm thấy kinh hai chính là mặc dù khí tức khủng bố dày đặc ở đây quái dị như thế nhưng trong cái xa lạ kia dường như lại có một thoáng cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó nhưng nếu như nó đã từng gặp qua chủ nhân của cố khí tức này vậy thì tuyệt đối không thể không nhận ra được trông thấy tên nhân loại đó chạy về hướng kim cương vương cước bộ của nó lập tức nhẹ hẳn đi bá vương này dường như đang ngủ vậy tốt nhất đừng nên làm ầm lên tỉnh giấc của hắn rồi mà khiến cho hắn phát nộ b ắ t chảo q u á i thu dùng mình một cái đã từng có ghi chép về việc kim cương vương chém giết nhiều cường nhân đồng cấp Mà nó lại không lại hề chương ó ý đ ị n trở thành hồn đoan d ớ i Kim tay của c ư Vương c h ú t nào. Đang lúc nó đang do dự có nên do lúc có tục dự tiếp t r u y kích h a y đậy. không, kia k thân thể giống như giống ngọn tiểu sơn kia động tiểu i mươi c n Vương nó g bỏ dậy, đ ố mặt với d o a người h thừa h p o n và bát quái trào thú, g ơ n nụ g mặt một lộ ra c ư t h ậ t thá phúc h ậ u Trường Người 633, Hồ mới nội tâm bát t r ả o quái thú nhất thời run rẩy nó mơ hồ cảm nhận được một tia bất ổn bước chân lập tức ngừng lại nhưng nó cũng không lập tức rời đi mà dùng ánh mắt thương hại nhìn cường giả nhân loại kia vẫn như cũ lao đi thật nhanh tiểu tử này dám trực diện đối đầu kim cương vương thật là không biết sống chết song ý nghĩ này của nó vừa xuất hiện thì mắt cũng t r ợ n tròn bởi vì một màn trước mắt khiến cho nó không thể tiếp nhận cái tên tiểu tử loài người kia đến trước mặt kim cương vương mà kim cương vương lại hướng cánh tay khổng lồ của mình về phía nhân loại mà nên đón chính là một màn kế tiếp cũng không phải là cảnh thân thể người này biến thành thịt b ă m ngay bên dưới bàn tay khổng lồ hai chân hắn nhẹ nhàng nhảy lên cứ như vậy nhảy lên tới tay của kim cương vương tiếp tục nhảy lên phần cánh tay đi đến vai rồi vững vàng đứng trên vai của kim cương vương đứng trên vai của kim cương vương nội tâm bát chảo quái thu phát l ệ n h nó tuyệt đối không tin chỉ bằng chút thực lực của nhân loại nhỏ bé lại có thể làm được đến nông nỗi này dưới sự kháng cự của kim cương vương hắn có thể đứng được trên ấy khẳng định là do kim cương vương không cự tuyệt mà trên thực tế cũng đúng là như thế kim cương vương vẫn như cũ đứng yên tại chỗ đối với việc có thêm một nhân loại vừa xuất hiện trên vai mình hoàn toàn không có ý tứ kháng cự người này đứng trên vai kim cương vương cùng với kim cương vương dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống n ó tại trong ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đó rõ ràng mang theo chút châm trọc nếu chỉ có mỗi ánh mắt của tên nhân loại này mà nói vậy việc đầu tiên bắt chảo quái thú muốn làm chính là xông lên xé tên tiểu gia hỏa này thành từng mảnh nhỏ nhưng lại thêm một kim cương vương sâu không lường được nó nhất thời trùn lại túi thấp đầu xuống bát chảo q u á i thú thấp giọng hầm h ự c kim cương vương ngài sao có thể ở cùng một chỗ với con người tuy rằng nó tận lực hạ thấp thanh âm nhưng âm thanh như cũ vẫn vang r ộ i như tiếng sấm kim cương vương không chút kiêng nghể cười hô hô nói bởi vì ta thích nên mới ở chung một chỗ với con người hạ hạ bát chảo ngươi có ý kiến sao bát chảo q u á i thú vội vàng lắc đầu nói kim cương vương đã hiểu lầm nếu nhân loại này được ngài coi trọng tôi cũng sẽ không làm thương tổn hắn ta nữa vậy xin cáo tử tang cái móng nuốt của nó từ từ di chuyển về phía sau đồng thời trong lòng quyết định chủ ý khi trở về liền mang tin tức này lan truyền ra ngoài khiến đám đồng đồng loại ở tử kim cảnh cẩn thận không làm tổn thương đến nhân loại này nếu không may chọc cho kim cương vương nổi giận thì cả bọn lãnh đủ xui xẻo xong sắc mặt kim cương vương nhưng lại c a o lại nói c h ờ đã b ắ t chảo quái thu trong lòng âm thầm k ê u khổ kim cương vương là một trong những người mạnh nhất trong động thiên phúc điện cho dù không dùng đến kỹ năng thiên bẩm chỉ bằng một thân thể cũng có thể tung h à n h vô địch trong đám đồng loại ở tử kim cảnh mà thời điểm nó đã mặc vào thạch giáp uy năng không chỉ tăng lên gấp bội có thể nói nếu không có cách phá thạch giáp thì dù toàn bộ linh thú ở tử kim cảnh đồng loạt sông lên cũng chẳng làm gì được nó đương nhiên càng trọng yếu là tốc độ di chuyển kim cương vương là thiên hạ vô song chỉ cần bị nó chú ý thì bất cứ kẻ nào cũng khó lòng tránh thoát vậy nên sau khi nghe tiếng gọi của kim cương vương trong lòng nó mơ hồ kêu khổ càng là hối hận không thôi nếu sớm biết nhân loại này có kim cương vương làm chỗ r ử a sau lưng nó đã không đuổi theo để tự chuốc lấy p h i ề n phước kim cương vương ngài còn có gì phân phó bắt chảo q u á i thú một bên làm tư thế hạ thấp một bên cẩn thận đề phòng nếu chẳng may tên gia hỏa này phát điên liên kết với nhân loại cường giả kia làm thịt mình đó mới là h oan buồng nhất nhưng đồng thời đây cũng là cái nó lo lắng nhất bởi vì nó không có lòng tin có thể tìm được đường sống từ trong tay một kẻ vốn có sát tâm như kim cương vương kim cương vương cũng không thèm nhìn nó mà quay đầu nói doanh linh người này tuy không có thực lực gì nhưng tính tình hợp với ta nếu cho làm tọa kỵ vật cưới của ta cũng có thể mang ra đánh bắt chảo q u á i thu trận mắt trong lòng thầm muốn xông lên gầm vào t h ả i kim cương vương tất cả đều là tử kim cảnh tinh linh thú tại sao lại bắt ta làm tọa kỵ cho ngươi chính là đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong lòng nó mà thôi thật sự kêu nó cùng kim cương vương lý luận nó cũng không có lá gan đó doanh t h ừ a phong liền giật mình tựa hồ là có chỗ còn phân vân nói nó là tử kim cảnh tinh linh thú linh hạch trong cơ thể nhất định rất lớn t b ắ t chảo quái thú hít một ngụm lanh khí nhân loại cường giả này không ngờ nhớ đến linh hạch trong cơ thể mình một cố khí tức hung bạo theo cơ thể nó trào ra tên nhân loại tham lam này linh hạch của lão tử ngươi cũng có thể nghĩ tới sao song tại thời điểm nó định nổi cơn tam bành kim cương vương lập tức dùng ánh mắt đầy nghiêm khắc và uy áp quét qua tất cả thoáng khí của bát chảo quái thu nháy mắt biến mất đồng thời nó cảm thấy trong người một trận lạnh lẽo bởi vì nó đột nhiên nghĩ đến một việc nếu kim cương vương xác nhận làm bạn cùng người này và nguyện ý ra tay tương trợ vậy thì nó hôm nay chỉ sợ là thoát không được vận rủi kim cương vương thu hồi ánh mắt cười ha h à nói Doanh cao nữa, của ta huynh, cảnh tinh linh thú đều là trợ lực hùng mạnh. Hơn nữa, thực lực của chúng ta ở tử kim cảnh này đều là đỉnh thú thực đều mỗi một kim kim tử trợ tử lực lực là là đều ở cho dù là chỉ có một con cũng đủ cùng nhân loại cùng cấp độ có sử dụng linh khí đánh một trận đây chính là trợ thu đắc lực nha doanh thừa phong c h ầ m rãi gật đầu tinh linh thú cũng không biết là tu luyện như thế nào mà thân thể của bọn nó rất dũng mãnh thậm chí còn cứng rắn hơn so với tuyệt đại đa số linh khí không nhắc đến tên quái thai kim cương vương này cho dù là một tử kim cảnh bình thường như bát trào quái thú vẫn mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại c ù n g cấp được trang bị vũ trang đầy đủ nếu như thật sự phải so sánh doanh thừa phong khá có khuynh hướng mang cấp bậc đại trưởng lão của linh đạo thánh đường ra so sánh ngươi muốn làm như thế nào nếu như ngài có thể mang ta ra ngoài vậy mang thêm một người nữa hẳn là không có vấn đề gì doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói mang nó ra ngoài cũng dễ thôi nhưng nếu khi nó ra ngoài rồi lại không chịu nghe lời dạy dỗ của ta gây phiền thoái cho ta thì phải làm thế nào cho phải kim cương vương cười giải nói ngài yên tâm chỉ cần ngài mang nó rời khỏi nơi này nó tuyệt đối sẽ không dám chống lại ngài đợi một chút bắt c h ả o quái thú trước khi nghe thì run như cày sấy nhưng sau khi nghe xong thì c h ố n g ngực cũng r ồ n r ậ p lắp bắp hỏi các vị muốn đi đâu rời khỏi rời khỏi đâu nghe giọng điệu của hai người dường như nhân loại cường giả có thần thông vô cùng lớn sẽ dẫn người rời khỏi kể từ khi được sinh ra trên thế gian này nó thủy chung chưa từng có cơ duyên được nhìn thấy vùng thiên điệu rộng lớn hơn kia hơn nữa bởi vì có một loại sức mạnh thần bí nào đó nên nó biết rất rõ tình cảnh của bản thân cũng biết tu vi lúc này của nó l à như vậy cho đến cuối lời mà nó cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi động thiên phúc điện tuy nhiên lúc này ở sâu trong lòng nó lại ẩn ẩn một tia hy vọng kim cương vương t u é t miệng cười nói bát chảo xem như là vận may của ngươi nhà ta bằng hưu có cách mang ta rời khỏi đây đi ra không gian rộng lớn bên ngoài để mở mang kiến thức thân hình to lớn của bát chảo quái thú k h ẽ run nói rời khỏi động thiên phúc điện đúng vậy kim cương vương cười ha hả nói chỉ có điều hắn cũng sẽ không tùy tiện dẫn người ra ngoài bắt chảo quái thu hơi s ư ớ n g sốt k h í tức c u ầ n bạo vốn tràn ngập quanh người nó lập tức bị thu liễm sạch sẽ trên gương mặt xấu xí của nó càng dày thêm một nụ cười lấy l ò n g nói nhân loại vừa rồi tại hạ có phần đắc tội kính xin ngài rộng lòng bỏ qua cho ha ha đúng rồi ngài tới đây là để thu thập linh hạch ta có thể vì ngài cống hiến sức lực mỗi cá thể tinh linh thú khác biệt rất lớn trong lòng chúng cũng không có khái niệm đồng tộc lúc trước nó đuổi r ế t lộ diên nhi và doanh thừa phong mặc dù nói là do cảm ứng được khí của linh hạch trên người họ nhưng chủ yếu vẫn là do không có việc gì làm nên tìm chút việc tiêu khiển nếu thu thập linh hạch để đổi lại cơ hội cho nó được rời khỏi đây vậy nó tuyệt đối sẽ không có chút lòng thương hại đồng thời ánh mắt quét qua người kim cương vương nó lập tức hiểu được từ đâu mà đám người doanh thừa phong lại có nhiều linh hạch như vậy nhất định là kim cương vương ra tay giúp bọn họ đoạt lấy nếu không như vậy thì làm sao vài tên nhân loại lại có thể thu thập được số lượng linh hoạch lớn như thế doanh thừa phong phất phất tay nói không cần phiền đến các hạ bản nhân đã lấy đủ linh hoạch cần dùng rồi hán đệ thấp thanh âm ở bên thai kim cương vương thấp giọng nói ngươi vì sao lại cầu xin cho nó kim cương vương thành thành thật thật nói chủ nhân trong số tử kim cảnh tinh linh thú trong động thiên phúc địa tiềm lực của người này rất lớn nếu có thể đưa đến thánh vực có lẽ có thể đột phá tới tức vị cường giả nó dừng một chút lại nói và lại rời khỏi nơi này một mình cũng khó chịu nổi nỗi cô đơn cũng nên có một người bạn mới tốt cho dù là lúc buồn bực ức hiếp nó một chút cũng không chết được nét mặt doanh thừa phong lập tức trở nên cổ quái khoe miệng hắn hơi co quáp thực lực của bát c h ả o quái thú này ở tử kim cảnh cũng coi như đứng đầu thế mà ở trong mắt kim cương vương lại giống như một món đồ chơi bình thường thật là làm người ta phải thở dài thu liễm một chút tâm trạng hắn nói người này cường đại như vậy nếu nó không chịu nghe lời thì sao kim cương vương t u é t miệng giọng nói chủ nhân yên tâm không phải là còn có ta ở chỗ này sao hai người dùng thanh âm nhỏ nhất nói chuyện ngoại trừ đối phương những người khác một chút cũng nghe không được thế nhưng bát chảo quái thú lại biết vận mệnh của mình là do hai người này nắm giữ nó chừng đôi mắt to đáng thương nhìn nhìn nếu như là những chuyện khác cho dù mệnh chỉ còn lại một sớm một chiều nó cũng sẽ không bất lực như thế chính là có thể rời khỏi đây chính là giấc ngộng xa vời là khát vọng cuối cùng của tất cả tinh linh thú vương tử kim cảnh đỉnh cao vì vậy chúng nó có thể vứt bỏ hết thảy cuối cùng doanh thừa phong gật đầu một cái cao giọng nói bát chảo nếu ngươi muốn rời khỏi đây thì phải đáp ứng ta một chuyện bát chảo quái thú quá đỗi sung sướng vội vàng nói đồng ý ta đồng ý h ừ doanh thừa phong h ừ lạnh một tiếng nói ta muốn ngươi đáp ứng trong thời gian ta còn sống tôn ta làm chủ nghe mệnh lệnh của ta chương sáu trăm ba mươi b ố mở núi khai sông b ắ t chảo quai thu sửng sốt nó chưa từng nghĩ tới chỉ là một nhân loại của hoàng kim cảnh lại đề xuất điều kiện quá giới hạn tới bực này một cỗ tức giận lập tức s ô n g lên đầu nhưng rất nhanh cỗ lửa giận này lập tức tiêu tan bởi vì khát vọng rời khỏi nơi này trong lòng nó đã áp đảo hết thảy hơn nữa điều kiện mà nhân loại này đưa ra không phải là không có chỗ sơ hở nó n g ẩ n đầu nói chỉ khi ngài còn sống đúng vậy tuổi thọ của các ngươi so với ta dài hơn rất nhiều chỉ cần đợi ta chết các ngươi nhất định tự do doanh thừa phong nghiêm nghị nói bắt c h ả o quái thu hướng ánh mắt xem xét về phía kim cương vương doanh thừa phong chậm dãi nói đều lợi ích giống nhau chỉ cần ngươi đồng ý hay không thôi được ta đồng ý bắt c h ả o quái thu ánh mắt kiên định nếu cả kim cương vương cũng nguyện ý vậy nó còn ngoan cường cài r á m nếu bỏ qua cơ hội này như vậy cả đời nó cũng đừng nghĩ tới việc rời đi nữa doanh thừa phong khẽ mỉm cười giơ tay mở ra sơn hà đồ tiến hành phát động kiện bảo vật này vừa xuất ra một cỗ khí tức thần bí cổ xưa liền phóng xuất ra khiến cho bát chảo quái thú vốn còn thấp thỏm trong lòng tin tưởng hơn mấy phần kỳ thật nếu chỉ có một mình doanh thừa phong thì dù chỉ tay lên trời thể bát chảo quái thú cũng tuyệt đối không tin nhưng có đại gia hỏa kim cương vương này ở đây hơn nữa còn biểu hiện tín nhiệm như vậy nó cũng không khỏi tin tưởng nói chẳng ra bát chảo quái thú tin tưởng không phải là doanh thừa phong mà là kim cương vương doanh thừa phong chậm rãi mở ra sơn hà đồ cẩn thận nhìn đồ án trên bề mặt được che p h ủ bởi tầng tầng lớp lớp mây mù trên sơn hà đồ có nhiều thêm một cái cửa động to chừng một nắm tay trẻ con xuyên thấu qua cửa động này doanh thừa phong có thể nhìn thấy trong phạm vi ít nhất trăm dặm thế nhưng trong lúc cùng kim cương vương chiến đấu sùng vật này lại sử dụng đại địa chi lực nhiễu loạn mạnh mẽ lực lượng của sơn hà đồ khiến tầng mây trở lại vị trí cũ lại không nhìn thấy gì nữa lắc đầu doanh thừa phong ngưng thần tụ khí toàn bộ chân khí và tinh thần lực trên người bắt đầu ngưng tụ ngay sau đó trên người hắn phát ra hào quang vô cùng lớn đây là sức mạnh hắn học được ở trong tháp truyền thừa chi thạch cũng chỉ có loại sức mạnh này mới là chìa khóa mở ra sơn hà đồ ẩm sức mạnh khổng lồ oanh kích thật mạnh vào phía trên sơn hà đồ đám mây trùng trùng điệp điệp kia lập tức bước lên một lúc sau một cái cửa động lại xuất hiện trước mặt bọn họ đôi mắt doanh thừa phong sáng lên không ngờ xuất hiện lúc này lại không phải là vết rách mà là cửa động hơn nữa nhìn kích thước cửa động không ngờ lại lớn hơn vài phần so với nắm tay trẻ con hắn nhìn hai tay của mình mơ hồ hiểu được nguyên nhân việc này là do tinh thần lực và chân khí của mình đều đề thăng rất nhiều cũng tức là nói thực lực của hắn đề thăng khả năng đẩy ra mây mù cũng càng lớn sức mạnh khống chế cũng ngày càng mạnh bát chảo quái thu kinh ngạc nhìn sơn hà đô vô cùng tán thưởng đối với tính chất mạnh mẽ của vật này doanh thừa phong dốc toàn lực một kích tuy rằng không kém nhưng với da dày thị thô t như nó mà nói cũng không phải thứ đáng quan tâm thế nhưng bức tranh vẽ này có thể dễ dàng chịu đựng cũng có chút cổ quái đây là cái gì vậy bát c h ả o quái thú kinh ngạc hỏi đ ỗ n g nhiên kim cương vương đánh xuống một q u y ề n ngay giữa đầu bát c h ả o quái thú thân thể của nó n ệ n mạnh xuống mặt đất t ă n g cái tay to như cột trụ kia không ngờ là chịu không nổi một q u y ề n này doanh thừa phong sửng sốt nói kim cương ngươi đang làm gì đó b ắ t chảo quái thú đang quỳ dạp trên mặt đất kia gần như ngay lập tức bắt đầu chuyển động tuy nhiên nó cũng không đánh trả lại mà tám cái móng nuốt dốc sức bấu ra phía sau dùng một tốc độ cực nhanh lui toàn thân về phía sau mỹ mắt doanh t h ử a phong trực nhảy hắn rốt cuộc hiểu vì sao kim cương vương muốn chiêu dụ người này rồi nắm tay kim cương vương nặng bao nhiêu hắn trong lòng biết rõ tuy biết rằng một quyền kia không phải là kim cương vương vận sức phát động toàn lực nhưng nếu người bình thường c ù n g cấp vô tình bị đánh một cái chỉ sợ là phải nằm mấy ngày mới từ từ khỏe được nhưng bát chảo quái thú này thân thủ nhanh nhẹn giống như chưa từng bị đánh những cái khác không nói nhưng chỉ riêng năng lực chống cự bậc này cũng đã không thể kinh thường rồi đăng nhập http để đọc trái tim đen đ u ám chuyện ít nhất là hoàn toàn đủ tư cách làm chỗ phát tiết cho kim cương vương kim cương vương người muốn làm gì bát chảo quái thú rời ra xa nó tức giận gầm thét chỉ có điều nhìn bộ dáng nó dùng một bên mông quay về phía kim cương vương bộ dáng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào lại làm cho người ta không thể nào căng thẳng được kim cương vương lạnh lung liếc mắt một cái nói gọi chủ nhân ách miệng của bát chảo quái thú ấp úng nhưng nhìn đến bức cổ họa trong tay doanh thừa phong lại nhìn đến kim cương vương khoanh tay trước ngực cười như không cười rốt cuộc cắn răng nói bát chảo bái kiến chủ nhân doanh thừa phong không nhịn cười nổi nói miệng đi chờ sau khi ta đưa ngươi ra ngoài ngươi kêu cũng không muộn dứt lời hắn quay đầu nhìn kim cương vương nháy mắt hai cái trong mắt lộ ra ý cười không chút che giấu nhưng miệng cũng nói kim cương sau này đừng hung hăng với bát chảo như vậy ồ đã biết kim cương vương t u é t miệng rộng cười thật vui vẻ bát chảo q u á i thú nhìn bóng lưng của doanh thừa phong trong lòng thầm nghĩ nhân loại nhỏ bé này có thể phân phó kim cương vương như vậy thật là không tưởng được chỉ mong kim cương vương có thể nghe theo sắp xếp của hắn mới tốt ánh mắt doanh thừa phong quay trở lại cái động tròn nhỏ nói sơn hà đồ này là không gian trí bảo thông đến một chỗ trong l i n h vực ta đưa các ngươi vào trong đó trước các ngươi tự tìm chỗ ẩn náu tuyệt đối không được để ai phát hiện đợi đến lúc thời cơ chín m g ù i ta sẽ tự tới tìm các ngươi vâng kim cương vương nghiêm nghị gật đầu nói chủ vậy doanh linh ngươi phải nhanh lên đó lúc nói lời này kim cương vương lộ ra vẻ lưu luyến không rời hiếm thấy nó là con cưng của linh lực thiên địa trời sinh sẽ có cảm giác cực kỳ gần gũi với thần thông linh sư trừ phi là vạn bất giắc dĩ nếu không nó cũng tuyệt đối không muốn c á c h khỏi doanh thừa phong doanh thừa phong gật đầu một cái cười nói ta sẽ mau chóng đi tìm các ngươi tuy nhiên các ngươi phải trốn kỹ không nên làm cho người khác chú ý kim cương vương vỗ lồng ngực nói ra lời thề sát son chỉ cần đưa chúng tôi đến nơi có ít người lui tới chúng tôi chắc chắn có thể trốn kỹ ha h a cho dù là bị người khác phát giắc cũng sẽ tuyệt đối không để cho bọn họ biết được lai lịch của chúng tôi doanh thừa phong chậm rãi gật đầu thân nhiệm của hắn thâm nhập vào sơn hà đồ quan sát địa hình bên trong hắn g trọn lần này nơi mà mây mù của sơn hà đồ mở ra cũng không cùng một chỗ với lần trước hắn nhìn từ trên không trung xuống cũng không thấy địa hình quen thuộc mà là một nơi hoàn toàn xa lạ hơn nữa ở phía dưới cửa động lại là biển cả mênh mông bất quá giữa biển rộng lại có một hòn đảo nhỏ đất đai rộng lớn trên hòn đảo nhỏ này rừng cây rậm rạp bừng bừng sức sống động vật lớn nhỏ vô số kể nhưng không phát hiện thấy dấu vết của con người doanh thừa phong v ò đầu một phát trong lòng thầm nghĩ hay đây là do ông trời phú hộ biết hắn có yêu cầu đặc thù nên cố ý vì hắn tìm một địa điểm tốt như vậy một lát sau doanh thừa phong thu liêm tâm thần hắn xoay người lập tức nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của bát c h ả o hơi hơi cười doanh thừa phong nói ta phải đi ra các ngươi không được kháng cự nếu như nửa đường thất bại ta sẽ không làm lần thứ hai chủ nhân yên tâm bát c h ả o vội vàng nói ta đảm bảo sẽ không n ú c ních doanh t h ừ a phong mở ra sơn hà đồ trong lòng đột nhiên khẽ động nói các ngươi không muốn trở về chuẩn bị lại một chút sao kim cương vương cười ha hả nói n g à i yên tâm thân thể của chúng tôi chính là túi không gian tốt nhất hễ có vật gì đó dùng được chúng tôi đều cất giấu trong bụng doanh t h ừ a phong hơi nhấn mi nhưng cũng bình tĩnh gật đầu một cái đem tinh thần lực đưa vào trong sơn hà đồ ngay sau đó cửa động như nắm tay lớn kia lập tức bắn ra một đạo hà o quang đạo tia sáng này đầu tiên là bao phủ trên người kim cương vương trong đôi mắt của bát c h ả o toát ra vẻ hâm mộ vô hạn nhưng do sợ uy quyền của kim cương vương nó cũng không dám tranh đoạt kim cương vương ngồi yên mặc cho tầng tầng bạch quang vờn quanh trên người nó khoảng một khắc sau tia sáng kia đột ngột kéo một phát lập tức kéo quái vật to lớn đó vào trong sơn hà đ ổ doanh t h ừ a phong thở một hơi thật dài tiếp tục thao túng hào quang hắn nhìn bát c h ả o đang nóng lòng muốn thử trầm giọng nói nếu như ngươi đi rồi sau này sợ là rất khó có cơ hội trở lại cố thổ không nhìn lại sao bát chào lắc mạnh đầu của nó nói chủ nhân ý niệm muốn rời khỏi nơi đây của chúng tôi đã có trong đầu mấy trăm năm quả thật là gấp muốn điên luôn rồi ai nếu có thể tốt nhất là cả đời này không trở về dừng một chút nó lại nói ngài nên nhanh lên đi nếu như kéo dài khiến cho tử kim cảnh tinh linh thú vương khác biết được chắc chắn sẽ buộc ngài thực hiện chiêu thức ấy đấy doanh thừa phong lặng lẽ cười nói những người khác sẽ không biết được sơn hà đồ hơi hơi nhoáng lên một cái đạo hào quang kia rời đến trên người bát chảo bát chảo quả nhiên không n ú c đ í c h tùy ý cho đạo bạch quang hoạt động giống vậy sau một khắc đồng hồ doanh thừa phong khẽ quát tật bát chảo quái thú vù một tiếng biến mất trong giây lát mà ngay sau đó ở bầu trời trên hải đảo bên trong sơn hà đồ bát chảo đột nhiên xuất hiện nó quay đầu nhìn b ộ n phía lúc nhìn thấy rõ ràng bản thân đang ở chỗ nào liền phát ra một tiếng giống cực lớn sau đó thân thể nó từ trên trời thẳng tắp rơi xuống ẩm nó nặng nề đập xuống mặt đất mặc dù từ trên bầu trời cao như vậy rơi xuống nhưng trên người của nó lại không có bất cứ thương tổn nào đây là một thân mình đồng ra sát so với kim cương vương không mặc thạch giáp cũng không thua kém nhiều ngay một khắc thân thể ngã xuống nó liền nhảy dựng lên thân hình như điện đi dạo khắp bốn phía còn trong miệng thì phát ra tiếng gào thét hưng phấn đến cực điểm địa phương này không khí nơi này nó đều chưa từng được nhìn qua ngửi qua nó khẳng định mình đã rời khỏi động thiên phúc địa rồi giống ẩm nó h á miệng ra lúc vừa mới lớn tiếng rít gào giải phóng sự hưng phấn trong lòng một nắm tay thật lớn từ trên trời giáng xuống đánh cho cả cơ thể nó ngập vào trong c á t biển câm miệng không được kinh động đến người khác chẳng biết từ lúc nào kim cương vương đông nhiên xuất hiện sau lưng nó hung á c nói b ắ t chảo cái thú từ trong cắt b ò lên nó liên tục gật đầu nhưng trong lòng thì thầm nghĩ mình không ngờ lại quên mất tên sát tinh này thật là bị quả b á m à. chương sáu trăm ba mươi lăm đoạt lấy linh hoạch doanh thừa phong nhẹ nhàng quận sơn hà đồ lại cất vào vật quý vô giá này hắn cũng không muốn có quá nhiều người biết đến công hiệu của nó mà thực tế hiện nay ngoại trừ hắn ra cũng không có người nào biết được uy năng thật sự của vật này cho dù là hứa phu nhân và trương oánh oánh hai người phụ nữ đã sống chung với hắn rất lâu cũng không biết được việc này thu thập xong thân hình doanh thừa phong lóe lên một cái vội vàng hướng phía rừng cây xa xa mà đ ý một ngày sau trong rừng kia thoáng hiện bóng người hứa phu nhân dẫn đầu nhóm bốn người quay về chỗ cũ trong mắt bốn người bọn họ đều có một tia ngưng trọng và khẩn trương con bát chảo quái thú kia phát ra khí tức cường đại chắc chắn là một tử kim cảnh cường nhân cao cấp nhất trong tông môn chứ không thấp hơn con quái thú kia cũng không phải tử kim cảnh tinh linh thú bình thường bọn họ tự ý thức nếu kẻ tới l à địch chỉ sợ đến cuối cùng sẽ dẫn đến chém giết cái giá phải trả sẽ cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng đây là bởi vì hứa phu nhân và trương oánh oánh không phải là tu sĩ bình thường nếu là bốn nhân loại cường nhân của hoàng kim cảnh ở trước mặt tên kia căn bản cũng không có gan xuất thủ đó là lý do khi chưa gặp được lộ diên nhi và doanh thừa phong trong lòng họ dù ít dù nhiều cũng đều có chút lo lắng đ ỗ n g nhiên xa xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ thanh âm này tuy vô cùng nhẹ nhưng vẫn rơi vào thai mọi người trong lúc nặng nề này đôi mắt của dụ mặc đột nhiên sáng ngời nói là lộ huynh đã trở lại hắn ở cùng với lộ diên nhi trong động thiên phúc địa một khoảng thời gian dài đối với tiếng bước chân của y cũng không có gì xa lạ ha ha các vị mới đến à lộ diên nhi đi ra cùng với tiếng cười s a n g sảng ánh mắt y c h ậ t lóe nói doanh huynh vẫn chưa về sao chân mày hứa phu nhân hơi cau lại nói doanh huynh giữ linh hoạch không phải là cùng ngươi phối hợp dẫn quái thú kia đi sao tại sao các ngươi lại không ở cùng nhau lộ diên nhi khẽ t a u mày nói quái thú kia rất hung dữ đuổi theo tiểu đệ thời gian rất lâu dừng một chút hắn nói tuy nhiên sau khi doanh huynh đến đây không biết làm việc gì khiến cho quái thú kia nổi trận lôi đỉnh tốc độ của bọn nó quá nhanh khi tiểu đệ hồi phục khí lực thì đã mất dấu bọn họ hứa phu nhân và trương n g oánh oánh liếc mắt nhìn nhau trong mắt các nàng lộ ra một tia kinh ngạc điều không ngờ chính là y không trông thấy vẻ gì là lo lắng hai vị cô nương xinh đẹp này dường như có một sự tin tưởng mạnh mẽ đối với doanh thừa phong bài bố riêng thu khủng không khả kêu căn bản không có khả năng có sắc qua phong. lúc giao thủ ở bạch ngân cảnh hắn thua một chiều nhưng sau khi thăng tiến hoàng kim cảnh thực lực của hắn tăng lên rất nhiều tự cho là đã có thể cùng doanh thừa phong phân cao thấp nhưng xem ra hiện tại hẳn là nên tạm hoán thực hiện kế hoạch này ai cũng không biết là doanh huynh đi đâu chơi đừng nói là phải chia xa ở đây nha trương ánh ánh nhẹ than một tiếng bất đắc dĩ h ứ a phu nhân mở miệng muốn nói nhưng nghĩ tới tác phong xuất quỷ nhập thần của doanh thừa phong cũng là muốn nói rồi lại thôi ha h a trương tiểu thư phải tin tưởng ta chứ một tiếng cười trong trẻo vang lên phía sau mọi người nếu đã nói hôm nay gặp doanh m g ũ tất nhiên sẽ không thất hứa doanh huynh ngươi đã trở lại trương ánh ánh vui mừng reo lên đám người lộ diên nhi kinh ngạc nhìn qua ánh mắt của bọn họ ngời sáng t h ư ợ n như là có suy nghĩ trương ánh ánh lập tức tỉnh ngộ trên mặt nàng có thêm một tầng đỏ ửng chỉ là có khăn che mặt đặc chế che lấp nên những người khác không thể nhìn thấy một mảnh cảnh sắc mỹ lệ này doanh thừa phong chậm rãi đi ra nói các vị tất cả mọi người đều đã tề t h i ể u không biết bước tiếp theo có tính toán gì không dù mặc và c ự u nham liếc mắt nhìn nhau bọn họ đồng thanh mà nói hai người chúng ta đề nghị mọi người ở lại trong này yên lặng đợi hai ngày sau đó là có thể trở về tông môn nhìn thái độ của hai người bọn họ rõ ràng đã thảo luận với nhau từ trước trương oánh ánh cũng c h ầ m rãi gật đầu nói đúng vậy số lượng linh hoạch trong tay chúng ta đã đủ chắc chắn sẽ không thua bất cứ thế hệ tiền bối nào đã như vậy cũng không cần phải tìm thêm phiền phức hứa phu nhân trầm ngâm một chút tuổi của nàng tuy không phải lớn nhưng từ nhỏ dưới sự hun đúc của linh tháp chân nhân cũng là một người thành thục lão luyện lúc này nghe xong đề nghị của mọi người nói oánh ánh muội nói rất đúng ở thời khắc cuối cùng chỉ cầu mọi chuyện ổn nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến việc sắp thành lại thất bại như vậy là thì mất nhiều hơn được lộ diên nhi hơi nhăn mày theo ý của hắn nếu nhiều người trong l i n h vực tụ hội như vậy tất nhiên phải nghĩ cách đánh út linh vực cường nhân khác đoạt lấy chiến lợi phẩm nhiều hơn nhưng trong sáu người đã có bốn người lựa chọn dừng chân một mình hắn dù có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể một mình đánh út một đám người than h ẹ một tiếng lộ diên nhi lắc đầu không nói doanh thửa phong thu vẻ mặt mọi người vào mắt ánh mắt dừng lại trên người lộ diên nhi một chút người này tràn đầy nhuệ khí tựa hồ là vĩnh viễn không biết thỏa mãn nhưng cũng vì như thế thành tựu ngày sau sẽ vượt xa những người cùng thế hệ nhóm bốn người hứa phu nhân vận mệnh so ra sẽ hơi ít đi một chút có thể mấy chục năm sau giữa bọn họ sẽ phân ra cao thấp mạnh yếu cười ha h a doanh thừa phong nói các vị trước khi chúng ta vào đây thái thượng trưởng lao các phái đều dặn dò phải làm theo khả năng nhưng hắn đảo mắt một vòng nói bọn họ cũng từng nói nếu có năm chắc phải kiên quyết mạnh dạn đoạt lấy nhiều linh hạch hơn ha h a doanh m g ũ có một chuyện muốn thỉnh giáo thực lực của sáu người chúng ta liên kết có còn e ngại người khác hay không hai mắt lộ diên nhi sáng ngời sẽ không doanh thừa phong nặng nề gật đầu nói nếu là không chúng ta đây vì sao không thừa thắng sông lên mà phải cố thủ ở đây như thế này nhìn tinh quang giạt rào lóe ra trong mắt hắn trong lòng hứa phu nhân có chút do dự nói doanh huynh số lượng linh hạch chúng ta đã đoạt không ít ngươi phải biết đâu là điểm dừng doanh thừa phong cười một tràng dài nói hứa phu nhân sau khi chúng ta tiến vào trong động thiên phúc địa chưa từng chủ động gây chuyện ha h a như vậy cũng quá lương thiện hứa phu nhân mần ra bọn họ tuy đã góp nhặt được nhiều linh h ạ c h như vậy nhưng đều là cấp t ử trên người tinh linh thú cũng chưa từng chủ động công kích nhân tộc khác lộ diên nhi cười ha h a hắn giơ trường đao lên cao nói doanh huynh nếu như bọn họ không đi không bằng ta và huynh cùng đi một chút doanh thừa phong liên tục gật đầu nói tình nguyện phục hồi sắc mặt r ụ mặc và cựu nham đỏ bừng vội vàng nói tiểu đệ nguyện ý đi theo hai vị kỳ thực số lượng linh hoạch trên người bọn họ lúc này nói ra nghe giận người đã đạt hơn trăm viên đây chính là một tài sản cực lớn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của họ rất xa trong lòng của họ sớm đã thỏa mãn căn bản cũng không muốn đi mạo hiểm nữa nhưng lúc đối mặt với doanh thừa phong và lộ diên nhi bọn họ lại có cảm giác mù quáng sùng bái mà chính bản thân cũng không thể hiểu một khi thấy hai người quyết định cái gì họ liền nghe theo trương oánh oánh tiến lên trước một bước nói doanh huynh cho tiểu nội một chân hứa phu nhân thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói thôi được doanh huynh phiền ngươi tìm ra vị trí những người khác ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên người doanh thừa phòng lúc này bọn họ cũng đã biết người này có một loại năng lực tìm kiếm lạ thường nhờ hắn tìm người không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất doanh thừa phong cũng không ngợp ư cớ chỉ ngón tay về một hướng nói đi bên này hắn x à i bước chân phi nhanh về trước mà ở phía sau hắn đám người hứa phu nhân nhất nhất theo đuôi tầm nửa ngày sau đôi mắt của doanh thừa phong sáng lên giảm thấp thanh âm nói phía trước bên trái đi hắn không che giấu chút nào hành tung cứ như thế tản ra khí tức linh hoạt sắc bén mà cực kỳ khủng bố đồng thời miệng kêu nhỏ thân hình như điện phi qua đó hứa phu nhân và những người khác ngơ ngác nhìn nhau dù là lộ diên nhi cũng có chút nhức đầu đây là đánh lén gọi là dơ đốt u cầm gậy cướp b ó c luôn đi mấy người cười khổ một tiếng nhưng bước chân cũng không tự chủ đi theo v ớ i a n h là bằng hữu phương nào nếu đến đây vậy để linh thạch trong tay lại đi phía trước vang lên một chàng cười lớn theo sau là vô số q u y ề n phong nổ lên đao quang kiếm ảnh tràn ngập một vùng mặt của hứa phu nhân và trương oanh o n h biến sắc mặc dù họ tin là doanh thừa phong sẽ không có việc gì nhưng bước chân vẫn tăng nhanh hơn ngay sau đó năm người đồng thời lắc mình qua ở trước mắt họ ba đại hán n h e răng cười độc gác nhằm vào doanh thừa phong đao chém kiếm đâm hận không thể chặt hắn thành tám khối xong vừa nhìn thấy năm người đến sau trong lòng ba người lập tức cả kinh vội vàng lui ra người cầm đầu trong số đó cười lớn nói các vị một sự hiểu lầm cáo tử ba người bọn họ xoay người rời đi nhưng một đạo hàn quang từ trên người doanh thừa phong bán ra hóa thành vô số quang ảnh đem ba người bao lấy khó được một lần gặp nhau ba vị vẫn là đem linh h ạ c h có trong tay để lại đây đi hứa phu nhân h ẽ miệng cười thân hình khẽ động ra tay trước những người khác không chịu thua kém tất cả bao gồm cả lộ diên nhi đều đồng loạt s u n g lên trong lòng ba người kia kêu khổ vừa rồi còn nghĩ đến đây là một con dê béo bây giờ mới biết hóa ra là một đám đại h ổ ẩm ai ôi a cái gì sau vài tiếng la hét ba người này đã nằm trên mặt đất vĩnh viễn không dậy nữa mà đám người doanh thừa phong liếc mắt nhìn nhau đối với sức mạnh của tự bản thân đều hiểu rõ một chút doanh thừa phong lộ diên nhi mỗi người đánh một tên đao kiếm tranh nhau phát sáng gần như trong nháy mắt dễ dàng chém giết đối thủ hứa phu nhân và trương oánh oánh liên kết không ngờ là vô cùng ăn ý cũng thoải mái đánh chết người thứ ba tại chỗ về phần hai vị r ụ mặc và cựu nham đến cả nhúng tay đều không làm được hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng thầm than cùng bốn người này sống chung trong một thời đại trong linh v ự c thật không biết là phúc hay là hóa đây kiệm lại một chút khiến mọi người thất vọng ba người này tuy rằng cũng có linh hoạch nhưng cộng lại cũng chỉ có hơn ba mươi viên mỗi người chỉ có thể được chia trên dưới năm viên trong mắt lộ diên nhi lóe ánh đỏ nói không đủ chúng ta tiếp tục được doanh thừa phong hưng ơ trí bừng bừng nói tiếp tục thân hình hắn c h ấ p động lại lần nữa vội vã tiến về phía trước chương sáu trăm ba mươi sáu Trở về. Rết. Sau một tiếng quắc nhẹ, kiếm quang ở giữa không trung rạch qua một cái, một người tu sĩ、si、trung niên kêu thảm một tiếng, thân hình ngã xuống, máu tươi ở thắt lưng tuân ra, kể cả nội tạng cũng chảy ra ngoài. Thân thể hắn vùng vây vài cái, cuối cùng tắt thở chết. Doanh thửa phong liếc xác của hắn một cái, thần xác trong mắt không một chút biến hóa. Hôm nay, sáu người bọn họ ở trong đây rết chóc không chút kiếm kỵ, giết chết những người cùng bọn họ không có chút cựu o á n nhìn qua vô cùng hung tàn. Nhưng trên thực tế, tất cả ngâm linh trì tất cả mọi người tiến vào đây đều có chung ý thức như vậy nơi này là động thiên phúc địa là một nơi tràn đầy hung hiểm chứ không phải là một khu danh thắng cho bọn họ đến đây du lịch nghỉ phép để đoạt lấy linh hạch tất cả mọi người ở đây không ngại hạ sát đồng tộc tuy nói chỉ cần lấy linh hạch trên người giao ra đối phương cũng không đuổi tận giết tuyệt tuy nhiên có thể đến đây và kiên trì đến bây giờ sao còn có thể là kẻ nhắc gan trừ phi cùng đường mặt lộ nếu không thì cũng không ai nguyện hai tay dâng lên linh hoạch mà mình thật vất vả mới thu thập được doanh thừa phong phong thích sức mạnh của đồ trang sức đến mức lớn nhất trong mấy ngày nay đúng là tìm thấy mấy t ố t người mà mỗi lần đều là hắn đi lên trước đơn độc xuất hiện vừa nhìn thấy doanh thừa phong giống như rồi bỏ mê đầu sông vào địa bàn của bọn họ những người này không hỏi một câu mà ngay lập tức cầm dao xông lên xem bộ dáng của họ quả giống như bị một cái bánh từ trên trời rơi xuống đập chúng vui mừng như điên tuy nhiên bọn họ rất nhanh từ thiên đường rớt xuống địa ngục hứa phu nhân và bốn người lưu động bọc đánh chặn đường lui của bọn họ sáu người đồng loạt ra tay đây mới đúng là cậy mạnh h i ế t yếu lấy nhiều đít hai ngày sau dưới sự cố gắng của doanh thừa phòng bọn họ như kỳ tích tìm được bốn nhóm người nhiều thì là bốn ít thì là hai kết quả là đều bị họ chém giết http t r e n đ u tôi thu hoạch như thế nào doanh thừa phong nhẹ giọng hỏi c ự u nham lấy tất cả linh hoạch trên các xác chết c ộ n lại hơi hưng p h â n nói lần này không tệ thậm chí có hơn trăm viên ha h a ba người này nhất định là đã từng xuất thủ với đồng tộc nếu không tuyệt đối không thể nhiều linh hoạch như vậy dù mặc lạnh lùng cười nói cố gắng của bọn họ đều bổng phí cuối cùng tiện nghi là chúng ta hai người kia trong tông môn cũng là trăng sáng trong đám sao loại việc tìm đồ trong xác chết này như thế nào cũng không tới phiên họ làm nhưng là ở trong này bọn họ bất kể là thân phận cũng như tu vi võ đạo đều là thấp nhất cũng chỉ biết vâng lời làm tiểu đệ làm việc không người nào nguyện ý làm chia ra đi doanh t h ừ a phong ngẩng đầu nhìn trời có chút tiếc nuối mà nói đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta mọi người trong lòng cảm nhận được cũng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mặt trời đỏ đã sắp lên đến đỉnh sắc mặt mọi người đều khe biến bởi vì bọn họ cũng biết một việc lúc mặt trời lên chính ngọ là lúc bọn họ phải trở về hứa phu nhân nhẹ nhàng cười nói chuyến đi này của chúng ta không tệ mọi người cần gì đa cảm vẫn là nghĩ về những rầm rộ lúc trở về lời vừa nói ra trong mắt mỗi người đều nén không được vẻ hưng phấn lúc này trên người mỗi người đều có một số lượng linh hạch khả quan lúc đem linh hạch chung vào đủ chấn động toàn bộ l i n h vực chỉ cần nghĩ đến sau này địa vị của bọn họ trong tông môn vô cùng p h o n g quang khiến cho người ta không kìm được động tâm cựu nham hít sâu một hơi trong những người này hắn ngược lại là người tỉnh táo nhất có lẽ là vì hắn tự biết thực lực cũng không xuất chúng sở dĩ có được thu hoạch này chính là nhận được sự giúp đỡ của đám người doanh thừa phong cho nên lòng t i ê u ngạo tự nhiên là ít đi vài phần thu liếm tâm trạng hắn thành thành thật thật đem linh hoạch chia ra làm sáu phần chia ra cho mọi người kỳ thật lúc bắt đầu chia linh hoạch hắn đề xuất chia theo công lao nhưng bị doanh thừa phong một hơi từ chối cuối cùng đành dựa theo đầu người mà chia số lượng linh hoạch tuy rằng không bằng nhau nhưng phẩm chất và kích thước cũng không đ ề u chia làm sáu phần thật ra cũng không khó khăn mọi người đem linh h ạ c h vừa được chia cất đi lẳng lặng, lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này dù là lộ diên nhi cùng doanh thừa phong cũng mất hứng thú và động lực tiếp tục vừa nghĩ tới sắp rời khỏi đây trong lòng họ ngược lại có chút lưu luyến vô luận là ngâm linh chỉ hay là tại đây thí luyện ba tháng đối với bọn họ mà nói đều là việc cả đời khó quên nơi này là nơi bọn họ xây dựng nền móng đi lên một khi từ nơi đây trở về tên của họ sẽ vang vọng toàn bộ l i n h vực từ nay về sau trở thành người cầm quyền chân chính của những đại tông môn ánh nắng trên bầu trời càng ngày càng đậm phát ra càng mãnh liệt cuối cùng trong lúc trong ánh mắt mọi người chăm mối cảm xúc ngổn ngang ánh sáng đến đỉnh lập tức toàn bộ không gian trong động thiên phúc địa xảy ra thay đổi quỷ dị quanh người doanh thừa phong và những người từ ngoài đến đột ngột hiện ra một tia năng lượng giao động mạnh đừng cử động đây là lực lượng không gian hứa phu nhân hạ giọng nói động thiên phúc địa là một trong những nơi thần kỳ nhất thế giới c ó thể tự động đưa chúng ta ra ngoài bất kể chúng ta đang ở đâu đều như nhau trương ánh lánh liên tục gật đầu nói đúng vậy nơi đây thần bí khó lường thật không biết là không gian do vị tiền bối đại năng nào mở ra mặt doanh thừa phong hơi hơi co quắp một chút ánh mắt có thêm vài phần cổ quái nơi này cũng không phải là không gian đặc thù mà đại năng có thể mở ra đây là một kiện linh khí không gian siêu cấp hùng mạnh tuy nhiên có thể rèn ra linh khí như vậy vị lao tổ chủ nhân hung cầm kia cũng có thể được xưng tụng là một vị siêu cấp đại năng chỉ có điều không biết hắn là cự phách ma đạo hay là tiên gia nhân sĩ sau này mình coi như phải đi thực hiện lời hứa điều kiện đầu tiên là phải đảm bảo an nguy của bản thân lực không gian quanh người càng mãnh liệt cuối cùng tia năng lượng k i a tụ lại một chỗ chuyển động giống như phong hòa luân ầm ầm không hiểu sao trong hai mọi người đột ngột nghe từng đợt nổ mạnh cuồn cuộn sau đó ánh mắt bọn họ sáng ngời cả người tại chỗ biến mất không gian trong đây thật lớn mỗi người từ bên ngoài đến đều có ký hiệu đặc thù mà mỗi khi lúc này những người từ bên ngoài đến bị ấn xuống ký hiệu đều sẽ bị không gian lực trói buộc và vận chuyển rời khỏi trong quá trình này không được vùng đẫy nếu không trời biết sẽ bị vận chuyển đến cái góc nào nếu là ở trong hư vô giữa hai thế giới vậy chỉ có lập tức tử vong thân thể doanh thừa phong căng thẳng trong lòng của hắn có chút không yên mặc dù biết khả năng ngoại ý muốn là cực kỳ nhỏ gần như không có khả năng xảy ra nhưng loại cảm giác không nắm được trong tay vận mệnh của mình vẫn khiến hắn cảm thấy bất ổn và tim đập nhanh cũng không biết qua bao lâu ở trong vòng ánh sáng này thời gian và vân vân đều mất đi ý nghĩa cuối cùng vòng s á ngưng n g chuyển động lực không gian quanh người đột nhiên tan biến doanh thừa phong mở hai mắt lập tức thấy được lần lượt từng gương mặt quen thuộc cùng với linh tháp chân nhân và võ lao dẫn đầu các tử kim cảnh cường nhân trong các đại môn phái không ngờ đều ở đây không thiếu một a i lúc này trên mặt bọn họ là hương phấn khó che giấu hai vị chức vị cao thủ thì không sao nhưng các cường nhân tử kim cảnh thì trở nên có phần gấp gáp cái này cũng khó trách bọn họ bởi vì linh hoạch đối với bọn họ quá mức trọng yếu sư tổ tổ gia sư phụ một mảnh nhân cần thăm hỏi liên tiếp vang lên doanh t h ừ a phong quay đầu lại nhìn không khỏi nao nao lúc tiến vào chọn mười hai người nhưng hiện tại thuận lợi trở về chỉ vẹn vẹn có tám người trừ sáu người bọn họ ra chỉ còn từ tiêu và lương vĩ ba về phần bốn người còn lại cũng đều là không rõ tung tích sắc mặt các vị trưởng lão của tứ đại môn phái kia đã trở nên cực kỳ khó coi trong đó có một vị đã thở dài nghẹn nào trong mắt lão không ngờ lại nổi lên tia nước mắt mơ hồ doanh t h ừ a phong mơ hồ nhớ được vị nam tử trẻ tuổi tiến vào linh trì dường như là máu mủ của hắn bây giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tự nhiên là đau đớn trong lòng ai linh thắp chân nhân than nhẹ một tiếng nói có được tất có mất nếu đã có ý định đi vào cũng đừng oán trời trách đất tất cả đều do thiên ý không nên thương tâm vâng vị lao nhân kia cung kính lên tiếng nhưng thống khổ bực này thì như thế nào có thể dễ dàng tiêu tan trong lòng doanh thừa phong âm thầm cảnh giác nếu có một ngày chính mình bỏ mình như vậy thân nhân của mình cũng sẽ có vẻ mặt giống như vậy mà hắn tuyệt đối không hy vọng vẻ mặt như vậy sẽ xuất hiện trên mặt thân nhân cho nên hắn phải biến cường trở nên càng mạnh hơn các ngươi nếu đã trở lại đem linh hoạch đã thu được lấy ra linh tháp chân nhân nhẹ nhàng vung tay lên nói cơ hội đi vào là chúng ta ban cho tất cả không được giấu giếm hắn khẽ vuốt dâu dài nói các ngươi cũng không thể gạt được bổn tọa mọi người nhất t ể không người nói vâng ở trước mặt linh tháp chân nhân ngay cả có người muốn giấu giếm số lượng cũng không có lá gan từ tiêu tiến lên một bước đem túi không gian lấy ra có chút đắc ý nói tại hạ vận khí lúc này không tệ chẳng những gặp được mười hai con tinh linh thú hơn nữa ở phút cuối còn gặp được một cường nhân nước khác lạc đàn song phương chém giết một hồi may mắn thắng lợi từ trên người hắn tìm được mười lăm viên linh hoạch đây có tổng cộng là hai mươi bảy viên phần đông các tử kim cảnh cường giả đều gật đầu trong mắt đều có một tia tham lam hai mươi bảy viên đây là một số lượng phi thường lớn hơn nữa một mình hắn đi trong động thiên phúc địa còn có thể đạt được nhiều như vậy khẳng định là đã trải qua rất nhiều khó khăn người thường không thể tưởng tượng được chỉ cần nhìn hắn giờ phút này như thay ra đổi thịt bộ dáng linh lợi đã biết hắn thu hoạch được rất nhiều đối với tu hành sau này có rất nhiều chỗ tốt linh thắp chân nhân chậm rãi gật đầu nói không tệ đã nhớ hiển nhiên có người tiến lên đem túi không gian lấy đi cẩn thận kiểm kê và ghi lại chi tiết số lượng linh hoạch hắn đã lấy được ánh mắt linh thắp chân nhân rơi trên người lương vĩ ba đột nhiên nói còn ngươi lương vĩ ba hơi giật mình hắn không ngờ chân nhân nhanh như vậy liền đến trên người mình hắn vội vàng nói đệ tử cũng đi một mình vận khí không tốt gặp năm tinh linh thú nhưng ở nửa tháng cuối cùng lại may mắn chém giết ba vị cường giả nước khác từ trên người bọn họ lấy được bốn mươi hai viên linh hạch hiện giờ cũng sở hữu bốn mươi bảy viên xin dâng lên chân nhân chương sáu trăm ba mươi bảy thành quả rực rỡ bốn mươi bảy viên rất giỏi a không ngờ lấy sức một người mà đạt được bốn mươi bảy viên ha h a linh đạo thánh đường có người kế tục rồi một trận tranh cãi vang lên nhộn nhịp vẻ tiêu ngạo trên khuôn mặt của từ tiêu đ ô n g chốc biến mất trong ánh mắt nhìn lương vĩ ba mơ hồ ánh lên k i a kính sợ có thể chém liên tục ba vị cường nhân dị vực trong nhóm bọn hắn cũng chỉ có nhân vật tầm cỡ giống như lương vĩ ba mới có thể làm được hứa bạch đào đứng bên cạnh chậm rãi gật đầu trên mặt mang theo nụ cười ẩn ý lương vĩ ba chính là đệ tử mà hắn thu nhận vì tên đệ tử này hắn thậm chí có ý nghĩ không tiếc hy sinh danh tiếng của con gái bởi vậy có thể thấy được hắn gửi gắm rất nhiều hy vọng vào tên đệ tử này đến ngày hôm nay lương vĩ ba quả thật không làm hắn thất vọng bốn mươi bảy viên linh hoạch quả thật là nhìn vào cường nhân các triều đại không có mấy người có thể làm được như vậy huống chi hắn vẫn là lẻ bóng một mình mà có được thành tích như vậy đủ để cho bất cứ kẻ nào vì đó mà kiêu ngạo rồi linh tháp chân nhân bất giác gật đầu một cái nói nhận lấy vâng một vị thái thượng trưởng lão của linh đạo thánh đường bước tới nhận lấy túi không gian đồng thời ghi lại thành tích của lương vĩ ba lương vĩ ba cung kính hành lễ lặng lẽ lui xuống ngay tại khoảnh khắc hắn túi đầu trong khỏe mắt cuối cùng không giấu nổi ánh lên k i a tự hào chính mình lấy được thành tích như vậy tuy rằng không đến mức là đứng hàng thứ nhất nhưng đứng thứ ba hẳn là không có vấn đề đi à nha ánh mắt của linh tháp chân nhân đang nhìn quanh sáu người còn lại đột nhiên l á o khẽ nhớ mày nói doanh thừa phong trên người của ngươi vì sao ngay cả một viên linh hạch cũng không có trong lòng mọi người đều kinh ngạc đặc biệt là các cường nhân của đại tân sinh lúc này mới biết được hóa ra linh tháp chân nhân quả thật có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hạch cho dù là cách túi không gian cũng đừng hòng qua mặt ông ta doanh thừa phong ha hả cười lúc này vẫn chưa lên tiếng hứa phu nhân liền tiến lên một bước nói hồi bẩm tổ ra con và doanh hộ pháp cũng chưa n g á n h n g á n h mội mội ba người đồng hành những linh h ạ c h bắt được đều nằm trong tay con và doanh mội a linh tháp chân nhân c h ầ m rãi gật đầu ánh mắt c h ấ p động cũng không biết đang trầm tư cái gì những người khác cũng là dáng vẻ run sợ cả kinh bọn họ rồi đột nhiên nghĩ tới biểu hiện trước đó của doanh thừa phong chả lẽ sau khi tiến vào động thiên phúc địa thật sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của tinh linh thú nếu là như vậy lần này ba người bọn họ phát tại rồi cựu nham ho nhẹ một tiếng chủ động tiến lên bởi vì hắn biết trong những người này linh hạch trong tay hắn tuyệt đối là ít nhất đệ tử cựu nham tiến vào động thiên phúc địa đồng hành cùng mấy vị này tổng cộng thu được một trăm m ư ơ i ba viên linh hạch mong chân nhân vui nhận hắn đem túi không gian tới trước mặt thái thượng trưởng lão người phụ trách thu nạp vẻ mặt cung kính nghiêm nghị cái gì hắn nói bao nhiêu hơn một trăm ta không nghe nhầm chứ mặc dù lúc này có hai vị tức vị cường nhân c h â n thủ nhưng hiện trường vẫn có chút cảm giác cầm ẩm mặc dù tất cả mọi người đã cố gắng hết sức khống chế chính mình rồi nhưng số lượng mà cựu nham đưa ra thực là khiến người ta kinh sợ một trăm mười ba viên đây không phải là đan dược thông thường mà là linh hoạch tinh linh thú cái mà mỗi t ử kim cảnh cường nhân đều tha thiết ước mơ có được qua nhiều thời kỳ tới nay chỉ vẹn vẹn có vài vị xuất sắc mới có thể đạt được con số trăm linh hạch nhưng những người đó được công nhận là vô cùng thiên tiêu ngoại trừ số ít kẻ chết sớm còn lại đều đạt được những thành tựu to lớn trong đó cũng có cả linh tháp chân nhân mà hiện giờ tên cựu nham mà võ lao chỉ định lại đạt được số lượng linh hạch nhiều như vậy hán rốt cuộc sao có thể làm được như vậy cựu nham tránh nặng tim nhẹ cũng không có nói t ư ở n g tận về xuất xứ của linh hạch chỉ dùng câu nói đồng hành cùng mọi người rồi cho qua bởi vì trong số linh hoạch này có năm viên là hứa phu nhân đem tặng hơn nữa số linh hoạch khác cũng là hắn được phân phối sau khi theo các cường nhân khác tranh đấu nói cho cùng hắn kỳ thực cũng là một tiểu cước sắc vô danh lúc này nếu khoe ra sẽ là làm trò cười cho mọi người linh tháp chân nhân nhìn hắn chăm chú một cái nói làm tốt lắm trong cơ thể cựu nham khí huyết đang sôi lên tuy phần công lao này không hẳn thuộc về hắn nhưng có thể có được lời khen của chân nhân Kích khó có thể tự kiếm kêu không kiểm cũng có chế được. cẩn cuối cùng thể thái thượng thận động điều đầu, một trưởng gian, lượn, gật là lão túi vui tự tra mở Vị ra sau ư người ớ n nói. nhiên g mà dám làm giả, nhưng lão vẫn chủ động kiểm là viên. Quả căn bản động t r lại một lần một nữa. a s khi có được sự xác nhận của lão tiếng b à n luận xôn xao trong đám đông mới lớn lên ánh mắt hướng về phía c ử u nhằm cũng không giống bình thường mà ánh mắt của hứa bạch đào và đồ đệ lương vĩ ba lại trở nên có chút â m trầm vốn là bọn họ cho rằng có thể đạt được hơn bốn mươi viên linh hạch cũng đã là việc vô cùng đáng tự hào nhưng không ngờ rằng một kẻ vô danh tiểu tốt cựu nham vừa ra trượn đã áp đảo h ủy phong của lương vĩ ba tên tiểu tử này cũng không biết cái quái gì mà chó ngáp phải rồi không ngờ nhặt được nhiều linh hạch như vậy dù mặc không dám chần trừ cũng tiến lên đem túi không gian nộp lên trên nói đệ tử may mắn được đồng hành cùng các vị ở đây có một trăm mười lăm viên linh hạch xin mời tiền bối kiểm tra、Hoa. một trăm mười lăm viên có sai sót gì không đây sao lại là hơn trăm rồi ha ha chúc mừng chúc mừng lần này hào giang đình lại nổi danh rồi đâu có đâu tên tiểu tử này may mắn thôi lại lại có thể tìm được một trăm mười lăm viên ha h a xem ra lần này phần của hào giang đình sẽ không ít đâu tử kim cảnh cường nhân của hào giang đình đó tuy rằng k i ê m tốn nhưng mặt mày hường hảo vẻ mặt cười vui thất trưởng lao tiến lên chủ động kiểm lại một chút t h ầ n s ắ c có chút phức tạp nói đúng vậy là một trăm mười năm viên rất giỏi du mặc vội vàng nói tiền bối quá khen van bối cũng chỉ là người đồng hành ở phía sau nhặt n h ạ n h thôi cũng không có đóng góp là bao hắn nói không sai nếu lần này không dựa vào lộ diên nhi rồi gặp được những kẻ như doanh thừa phong hắn căn bản là đừng n g h ĩ thu thập được nhiều linh h o ạ h như thế thất trường lao ha h ạ cười nói ngươi cũng không cần quá khiêm tốn như vậy bất luận là thực lực hay là may mắn chỉ cần ngươi có thể thu thập được nhiều linh h o ạ h như vậy là có thể nhận được sự thừa nhận và tán thưởng từ chúng ta trên mặt r ụ hát hơi hơi đỏ lên nói vâng đa tạ tiền bối thất trưởng lão tuy rằng không phải thái thượng trưởng lão của hào giang đình nhưng với địa vị và thân phận của lão thì lại cao hơn rất nhiều so với tử kim cảnh cường nhân kia của hào giang đình có thể có được lời ngợi khen của lão khiến cho tâm trạng r ụ mặc trở nên kích động khó có thể tự chủ ánh mắt của lộ diên nhi liếc nhìn ba người doanh thừa phong một cái trong lòng của hắn t h ầ m than chỉ cần nhìn bộ dạng bình thản của bọn họ thì biết được số lượng linh hạch cuối cùng sẽ khiến người ta kinh ngạc hắn tuy rằng thu thập không ít nhưng lại không có lòng tin để so sánh với bọn họ bước nhanh về phía trước hắn lấy ra túi không gian nói linh hạch 1 5 t ba viên mời chân nhân thu nạp lúc này đây toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng an tĩnh một chút theo sau một loạt ánh mắt khác nhau dường như đồng loạt chằm chằm nhìn hắn 150 viên không ngờ là vượt qua 150 viên đệ nhất cường nhân trong thế hệ trẻ tuổi của thông thiên linh môn có thể bước vào tranh giành thành tích ở vị trí thứ nhì với các đại môn phái khác quả thật là danh bất hư truyền nhưng mà chỉ có bản nhân lộ diên nhi mới rõ ràng trong số 153 viên linh hoạch này có tới 50 viên là hứa phu nhân tạo mà hai ngày cuối cùng vì khả năng thu thập kinh khủng của doanh thừa phong cho nên bọn họ mới có thể tìm được đám người thứ ba đồng thời thành công đoạt lấy linh hoạch nếu như không có hai cái duyên cớ này Linh lát láo dãi gật đầu, kiểm lại viên dãi kiểm giọng nói. 153 viên, trong hắn đến cũng không trưởng hoạch thất chút, có. tay Một trầm gật một trầm toàn sau, đầu, bởi ộ đây. Tất cả m ọ người thở vì số lượng linh hoạch liên quan đến con đường bọn họ thăng tiến sau này vì thế so với người bình thường càng phải chú ý hơn lúc này trong lòng nhẩm tính một chút từng người bọn họ không kìm nổi nét mặt dạng dỡ tuy nhiên trong lòng của bọn họ cũng có chút buồn b ự c lần này các tuyển thủ trong l i n h vực sao lại may mắn đến vậy trong động thiên phúc địa săn bắt linh hạch không chỉ là các cao thủ có thực lực có thể làm được đôi khi vận may mới là điều quan trọng nhất nếu mà không có vận may cao thủ có mạnh cỡ nào cũng lực bất tòng tâm thôi thất trưởng lão đột nhiên nói lộ diên nhi sáu người các người đi với nhau à tất cả mọi người ngần ra trong lòng của bọn họ đ ố n g hiện lên một ý niệm ánh mắt gần như đồng thời chăm chú nhìn doanh thừa phong tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy việc này và người này có mối liên hệ với nhau lộ diên nhi cũng không giấu g i ế m nói trong ba ngày cuối cùng bọn ta đúng là tình cờ gặp gỡ vì thế đã đi cùng nhau hắn dừng một chút lại nói doanh huynh và hứa phu nhân tương đối khẳng t h á i sau khi gặp nhau lập tức tặng năm mươi viên linh hoạch lộ mô có chút hổ thẹn lập tức mọi người ồ lên bọn họ giờ mới hiểu được toàn bộ ba người này vì sao có thể hơn trăm rồi hóa ra doanh thừa phong vừa ra tay một trăm năm mươi viên linh hoạch liền tách ra ngoài nếu không dựa vào thực lực của lộ diên nhi quả thật khó mà đạt được hơn trăm h ư ớ n g hộ dụ mặc và cựu nham tuyệt đối không thể rồi lộ diên nhi tiếp tục nói thuật truy lùng của doanh huynh thiên hạ vô song dưới sự hướng dẫn của huynh ấy bọn tiểu bối mới tìm được bốn nhóm cường nhân dị vực đồng thời từ trong tay bọn họ đoạt được một ít linh hoạch ha h a linh hoạch trong tay vạn bối có một nửa là doanh huynh tặng hổ thẹn a trong đôi mắt của doanh thừa phong trợt l ó e lên trong lòng thầm mắng tiểu tử này đem chính mình đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió thật sự là không an hảo tâm nếu những lời này truyền đến dị vực khác t r ư ở n g bối của những người mất tích kia chắc hận chết chính mình mất tuy lúc này đã không còn sợ phiền thoái gì nhưng có phiền thoái tới cửa cũng không phải là chuyện gì tốt đôi mi thanh tú của hứa phu nhân nhữ lại nàng biết rằng lúc này càng trần trừ hậu quả càng lớn bước lên phía trước vài bước nhẹ nhàng nàng cười nhẹ nói thất thúc công giờ đến phiên chúng ta thôi t r ư ơ n g ánh ánh cũng theo sát phía sau lấy ra một không gian túi lặng lẽ đặt trên bàn trong khoe mắt của hai vị nữ tử này đều không che giấu nổi vẻ ngạo nhiên thất trưởng lão cười ha hả trong ánh mắt có một tia tử ái nói hai người các ngươi ồ ba người tổng cộng đã lấy được bao nhiêu linh hạch hứa phu nhân khẽ mở môi anh đ ả o bật hơi như lan đệ tử ba người hợp lực tổng cộng đạt được ngàn lẻ bảy mươi mốt viên linh hạch chương sáu trăm ba mươi tám phân phối lập tức trong đại điện không có bất kỳ âm thanh nào cho dù là tiếng hít thở tất cả như có như không tất cả mọi người đều nhìn về phía bạn đồng hành bên cạnh cho dù là mấy vị kim tử cảnh cường nhân cũng không ngoại lệ bởi vì bọn họ cùng lúc nghe thấy một con số không thể tin cũng không thể thừa nhận nổi một ngàn đây không phải là một trăm cũng không phải là mười mà là một ngàn chọn hơn một ngàn viên linh hoạch xuất hiện trong một lần thí luyện chuyện như vậy tuyệt đối xưa nay chưa từng có thất trưởng lao hít sâu một hơi ngay cả thường ngày điểm đạm như lão lúc này cũng có chút rung động trước mắt bao người lão đưa tay mở ra hai túi không gian thân niệm của lão đảo qua một lượn cẩn thận lướt qua một chút lần này lão dành nhiều thời gian phân biệt hơn một lúc lâu sau cuối cùng lão cũng gật đầu một cái nói số lượng không sai xôn xao sau khi lão nói ra những lời này trong sân lại ồn ào một lần nữa so với tình huống vừa nãy còn náo nhiệt hơn bội phần sắc mặt của ba người là lộ diên nhi cựu nham và dụ mặc đều biến sắc trong ánh mắt nhìn doanh t h ử a phong mơ hồ có chút khác thường sáu người bọn họ tuy hai ngày cuối cùng đã cùng nhau hành động hơn nữa bọn họ cũng đoán được rằng ba người doanh t h ử a phong chắc chắn từng săn giết không ít tinh linh thú vì vậy mới có thể hào phóng như vậy đem ra một trăm năm mươi viên chia cho mọi người nhưng đến người lạc quan nhất cũng tuyệt đối không thể nghĩ được rằng số lượng linh h o ạ h trong tay bọn họ nắm giữ lại khiến người ta kinh ngạc đến vậy hơn một ngàn viên con số này đặt vào bất kỳ nơi nào cũng đủ dẫn tới o à n h động đôi mắt lộ diên nhi chợt lóe lên hắn đã xem trọng hơn tiềm năng phát triển của doanh thừa phong vào hai ngày cuối cùng cũng chỉ có hắn và doanh thừa phong hai người đều nghị tổ đội tiếp tục chiếm đoạt linh h ạ c h nhưng khi đó linh h ạ c h trong tay hắn còn chưa đầy một trăm năm mươi nếu đổi lại là hắn lúc đó biết bản thân có trên ngàn linh h ạ c h lộ diên nhi cũng không dám nói ra hắn nguyện tiếp tục mạo hiểm nam tử trẻ tuổi này tuyệt đối là kình địch lớn nhất trong cuộc đời hắn t ố t t ố t rất tốt linh tháp chân nhân mỉm cười gật đầu nói thành tích của ba ngươi tốt vô cùng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta lão liền một mạch nói ba tiếng tốt rõ ràng lao rất hài lòng doanh t h ừ a phong hơi giật mình lúc trước linh tháp chân nhân liếc mắt một cái nhìn ra trên người hắn không có linh hoạch hắn vốn cho rằng trong mắt chân nhân không có đối thủ nhưng lúc này nghe lời nói của lão hắn lại mơ hồ hiểu được linh tháp chân nhân chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hoạch nhưng lại không cách nào biết được số lượng của nó tay áo vung lên linh tháp chân nhân nói lần này thí luyện kết thúc thành công lao đại ngươi chủ trì một chút đi vâng cung tiễn chân nhân đại trưởng lão vội vàng kho người n g reo lên những người còn lại lập tức đứng dậy hướng về linh tháp chân nhân nghiêm nghị hành lễ chân nhân xoay người bước đi một lát không thấy nữa võ lao đứng lên hướng về doanh t h ử a phong cười ha hạ gật đầu một cái cũng theo chân nhân rời đi khi hai vị tức vị cường nhân có mặt giống như hai đỉnh núi lớn chấn áp ngay cả t ử kim cảnh cường nhân cũng có cảm giác không thở nổi cho nên sau khi bọn họ rời đi không khí nơi này bỗng sống động hơn rất nhiều nhóm tử kim cảnh cường nhân càng có thêm cảm giác như là chút được gánh nặng ánh mắt của đại trưởng lão khẽ lướt qua vài cái túi không gian nói các vị theo quy định cũ đem một phần m ư ờ i tổng số linh hạch giao ra trước cấp cho đồng đạo tử kim cảnh lưu lại trong các môn phái và tàn tu lao dừng một chút lại nói sau đó đệ tử các môn phái nhận được linh hạch các môn lấy trước một nửa phần còn lại tập hợp lại bát đại tôn môn chia đều phần còn lại đó doanh thừa phong nghe x o n g cách phân phối này khẽ gật đầu lấy ra một phần mười ngoan ngoãn giao cho tán tu và môn phái khác coi như là chấn an một phần đoán khí của các tử kim cảnh cường nhân hùng mạnh về phần các môn phái mà đệ tử lấy một nửa trước đó thì càng trắng trợn ban thường rồi tuy nhiên những vật này có được là do bọn họ liều mạng đổi lấy đưa đến tông môn đương nhiên cũng sẽ có tác dụng tương ứng doanh thừa phong tin tưởng tuyệt đối có lẽ hồi báo mà tông môn mang lại sẽ có giá trị lớn hơn những vật này nếu không thì các đệ tử tiếp sau e là không còn động lực rồi còn về việc chia đều số linh hạch còn lại đó chính là đạo lý mưa đều khắp nơi không đến mức khiến nó làm tổn hại lợi ích của các đệ tử khiến đại môn phái hai tay c h ố n g chân trở về phương án phân phối như vậy có lẽ cũng không phải là tốt nhất cũng không thể khiến tất cả mọi người đều vừa lòng nhưng trong trường hợp như vậy quả thật là công bằng rồi rất nhanh các môn phái đều được hoàn tất việc phân phối linh hạch lần thu hoạch này vượt xa dự tính của tất cả mọi người cho dù là mất đi đệ tử trưởng lão các phái cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý đối với số lượng linh hạch tuy cũng có người đề nghị rằng số lượng linh hạch phát cho môn phái k h á c và tán tu phải t r ă n g quá nhiều nhưng dưới sự kiên trì của đại trưởng lão vẫn không có người nào dám làm trái ý của lão thật ra trong tay mỗi một tử kim cảnh cường nhân ít nhất cũng đủ phân bố hai viên linh hạch nhưng lòng tham của con người vô đáy bọn họ vẫn là tương đối thèm thuồng lượng linh hạch trong tay các tán tu nhưng hơn một ngàn năm nay dưới sự c h ấ n thủ của linh tháp chân nhân cho dù là đại tông môn như là thông thiên lĩnh cũng không dám làm khó dễ điều này cũng khiến các tử kim cảnh cường nhân trong tán tu và môn phái nhỏ trong nhân gian cũng có một chút khả năng có thể trở thành tồn tại vô thượng sau khi phân phối xong đại trưởng lao phất phất tay nói các vị tạm thời cứ như vậy đi các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một ngày và thông cái tin cho môn phái mình mười ngày sau chúng ta bắt đầu phân phối linh hoạch cho các tán tu và đồng đạo trong các tiểu trung môn phái mọi người đều gật đầu lần lượt rời đi doanh thừa phong và hứa phu nhân vừa mới đi ra thì thấy thất trưởng lao từ phía trước họ đi tới và nói nhỏ đi theo ta hai người bọn họ nhìn nhau một cái theo hắn đi vào trong một cái thiên điện thất trưởng lao thần sắc không tốt nói linh hoàn ngươi nói cho ta biết lần này có thể đạt được nhiều linh hoạch như vậy phải chăng đều là công lao của thừa phong trên mặt của hứa phu nhân đã hiện lên một tia do dự doanh thừa phong lập tức nói tiền bối là công lao của hứa phu nhân và trương á n h á n h tiểu thư văn bối cũng không có làm cái gì không làm cái gì hừ thất trường lão hử lạnh một tiếng nói nếu không phải ngươi tìm được tinh linh thú hai người bọn họ động thủ ra sao chẳng lẽ muốn tự giết lẫn nhau hả? doanh thừa phong có vẻ xấu hổ cười nhưng trong lòng thì mơ hồ có chút bất mãn nếu là lúc trước dù cho tử kim cảnh cường nhân thổi phồng như thế nào hắn đều chỉ có t ú i lầu nghe hơn nữa còn không dám biểu hiện ra chút nào phản địch nhưng hiện tại đã k h á c rồi tử kim cảnh cường nhân đối với hắn mà nói không còn là vật thể không thể địch lại được nữa vì thế tâm trạng của hắn cũng vô hình chung có chút thay đổi rồi thất trưởng lão quay đầu lại nói hai người các ngươi nếu một mình đều có thể đạt được nhiều linh hoạch như thế vì sao còn muốn kéo t r ư ơ n g h o à n đoạnh ai lần này khiến thiên cầm môn phân thành nhiều linh hoạch như vậy thật sự là doanh t h ừ a phong lúc này mới biết rốt cuộc lão này đang oán giận cái gì hứa phu nhân khẽ mỉm cười nói thất thúc công trong bát đại tông môn tổ tiên của thiên cầm môn cũng xuất phát từ linh đạo thánh đường chúng ta và thiên cầm môn kỳ thật là một thể những linh h ạ c h này giao cho bọn họ dùng để lớn mạnh tự thân so với bị những kẻ khác phân chia thì tốt hơn rồi hơn nữa nàng hé m ỉ m cười nói váy ngội đã đồng ý với ta một việc vì thế ta mới cho phép nàng đồng hành đấy kỳ thật tận đ ấ y lòng của nàng cũng có chút mơ hồ hối hận bởi vì khi trương oánh oánh đưa ra yêu cầu kia nàng cũng không nghĩ được rằng doanh thừa phong lại có thể thu thập nhiều linh hoạch như thế nếu sớm biết số lượng lên tới hơn một ngàn nàng nhất định sẽ từ chối thẳng thường rồi tuy nhiên tới giờ khác này tính tiêu ngạo trong nàng lại t r ố i dậy nhưng lại không chịu dễ dàng nhận thua thất trưởng lao hơi giật mình nói chuyện gì vậy không ngờ khiến ngươi phải chịu hy sinh lớn như vậy hứa phu nhân nghiêm nghị nói váy ngội nói nàng nguyện đem đệ tử dẫn kiến vị thánh cầm đại nhân đó thất trưởng lao sắc mặt biến hóa nói thật không ngờ nàng được sủng ái như vậy hứa phu nhân chầm rãi gật đầu nói váy ngội nếu đã nói như vậy nhất định là có vài phần nắm chắc thất trưởng lao trầm tư một lát chầm rãi nói có thể ở trước mặt của đại nhân dẫn t i ế n người khác ha h a xem ra mức độ sủng ái của cô nương kia trước mặt đại nhân lớn hơn rất nhiều so với chúng ta biết lao khẽ vuốt dâu dài nói coi đây là giá phải trả để duy trì quan hệ tốt với nàng mặc dù có hơi lớn nhưng vẫn là đáng ra đấy trong lòng doanh thừa phong ám động vị đại nhân mà thất trưởng lão và hứa phu nhân nhắc tới chắc chắn là vị thánh cầm có ưu ái đối với trương oanh oánh chỉ có điều là không biết đồ vật này rốt cuộc lai lịch ra sao ngay cả thất trưởng lão cũng kính sợ như vậy tuy nhiên ngẫm lại ngày xưa khi võ lao gặp trương oanh oánh cũng vẻ mặt ôn h ò a cũng biết vị đứng sau nàng không hề đơn giản châm dãi gật đầu thất trưởng lão nói chân nhân đã giao phó các ngươi vì tông môn lập được công lớn những linh hoạch này sẽ nộp lên trên giúp các ngươi bảo tồn t r o n g kho của tông môn ngày sau các ngươi tiến giai tử kim cảnh đỉnh cao có thể tùy ý lãnh tiến đến động huyền không để tìm hiểu tạo hóa không gian trương ánh lãnh hơi giật mình nói thất thúc công những linh hoạch này không phải đều thuộc về các ngươi sử dụng sao thất trưởng lão lặng lẽ cười nói linh hoạch chính là bảo vật quan trọng nhất của một vị tử kim cảnh cường nhân có thể đột phá cực hạn hay không không có bất kỳ vật gì có thể so sánh chân nhân phá lệ làm như vậy là xem trọng các ngươi lão nhìn thật sâu mắt doanh thừa phong và hứa phu nhân nói các ngươi cũng đừng làm cho chân nhân thất vọng doanh thừa phong và trương n oánh oánh liếc mắt nhìn nhau trong lòng cảm kích đồng thời nói vâng linh hoạch mà các đại đệ tử thu được đều bị các thái thượng trưởng l ã o trong phái chia nhau hết rồi đây đã là quy tắc lâu đời chỉ cần ngươi đã nhận sự phù hộ của môn phái nghĩa là đệ tử của môn phái này như vậy đều có kết cục như vậy đợi sau khi bọn họ thăng tiến tử kim cảnh nếu muốn đạt được linh hạch thì phải chấp nhận trả giá đ ổ i dưỡng một thế hệ cường nhân mới đưa bọn họ tiến vào linh ao và đoạt lấy động thiên phúc địa tuần hoán như vậy sẽ là động lực mạnh mẽ nhất cho một môn phái tiếp tục tiến lên phía trước nhưng lần này linh tháp chân nhân lại mở ra khía cạnh khác đ e m số linh hạch mà bọn họ giao ra để cất đi lưu đợi bọn họ ngày sau sử dụng khi tiến giai tử kim cảnh đỉnh cao có chân nhân trấn thủ tự nhiên không người nào dám nghị luận cái gì nhưng làm như vậy cũng phá hỏng quy củ rồi nếu doanh thừa phong và hứa phu、U、nhân không có thể đột phá thăng tiến tức vị đối với chân nhân mà nói sẽ là một vết ấu không thể rửa sạch sau khi ra khỏi thiên địa hứa phu、U、nhân trầm giọng hỏi doanh huynh huynh ngày sau có tính toán gì không doanh thừa phong ngửa nhìn phương xa mỉm cười nói thật lâu không trở về cuối cùng cũng nên về nhà một chuyến mới được chương 639, t r ă c h í n động tông môn đông một tràng âm thanh nặng nề sâu thẳm trong không trung vọng lại dư âm đó như những đợt sóng c h i ề u dương tầng tầng lớp lớp lan truyền trong hư không truyền vào tận đáy t hai của mỗi người trong sân cốc tất cả mọi người khí đạo tông đều đứng lên dùng ánh mắt m ở mịt kiêm hưng ơ phân hướng về phía thung lũng tất cả đệ tử trong cốc đều biết rằng đây là có quý khách tới khí đạo tông ở l i n h vực cũng được coi là có thanh danh hiển hách tuy rằng không thể so sánh với thế lực đỉnh cao của bát đại tông môn nhưng trong phần đông tiểu thế lực được coi là tông môn hàng đầu rồi hơn nữa sau khi phong huống trưởng lão thăng tiến hoàng kim cảnh hoàng kim cảnh cường nhân trong môn phái có được hai người miễn cưỡng cũng được coi là một môn phái cỡ chung nhỏ nhất thực lực như vậy đã đủ để cho bọn họ n ắ m trong tay phạm vi mấy trăm dặm và đem cái phạm vi bản doanh này phòng thủ kiên cố trừ phi là đại môn phái có siêu cấp cường nhân từ kim cảnh ra mặt c h ấ n áp nếu không thì không có chuyện gì có thể giao động gốc dễ của khí đạo tông tuy nhiên hôm nay không giống ngày xưa trong tông môn những cường nhân ít ỏi dĩ nhiên là miệng kín như bưng bọn họ cung kính hai tay buông xuống ánh mắt buông xuống nên đón đoàn người ngựa phía trước đ ỗ n g nhiên đoàn ngựa ngừng lại doanh thửa phong nhấc rèm cửa lên từ giữa chậm rãi bước ra hắn cười ha ha nói phương sư tổ ngài bày ra trận chiến lớn thế này thật là khiến tiểu t ử được yêu mà sợ phương phủ hơi giật mình lập tức cười nói thưa phong lần này ngươi chiếm được vinh quang lớn lao vì b ộ n tông hôm này áo gấm về làng không long trọng một chút thì làm sao có thể làm cho người ta biết được sự tích của ngươi doanh thừa phong ha hả cười nói một chút chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới đâu hừ không lớn không nhỏ xuống đây ánh mắt phong h ư ố n g t r ừ n g lên nổi giận nói ai ra doanh thừa phong cười hì hì lên tiếng lập tức nhảy xuống ngựa thân hình lóe lên đã đi tới bên người hắn trong toàn bộ khí đạo tông cũng duy nhất chỉ có phong h ư ố n g còn dám như thế quát lớn doanh thừa phong mà tuyệt đối không cần lo lắng tên tiểu tử này trợ mặt điểm này đến cả tông chủ phương phù cũng không dám làm điều đó ánh mắt của phong hướng ngưng tụ giảm thấp xuống thanh âm nói võ lao đang ở đâu lần này cùng trở về khí đạo tông với doanh thừa phong vẫn còn có siêu cấp cường nhân đứng thứ hai trong lĩnh vực võ lao cũng chính bởi vì vậy cho nên mọi người mới dốc toàn bộ lực lượng cung n g h n h lao tiền bối nếu như có gì sơ sẩy khiến lao cho là thất lễ chỉ cần một q u y ề n thôi cũng khiến cả sơn q u ố c này san thành bình đ ị a bậc siêu phàm nhập thánh này tuyệt đối không phải khí đạo tông có thể trêu chọc doanh thừa phong hai vai đứng thẳng nói võ lao mất tích rồi mất tích phong hướng khó có thể tin mà nói đúng vậy à đi đến một nửa đường võ lao liền mất tích doanh thừa phong cười khổ nói lao nhân gia nói rồi để ta tới khi đạo tông tĩnh dưỡng trước lão nhân gia sẽ đến sau ngày thôi hắn lắc đầu khuyên nhủ tuy nhiên ngài cũng đừng có kỳ vọng nhiều quá cho dù lão có tới thì chắc chắn cũng sẽ không kinh động đến bất kỳ ai đ â u phong huống sửng sốt hồi lâu cuối cùng thì thở một hơi dài ở phía sau hắn có ít người trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ những người này đều là bạch ngân cảnh cường nhân đang cầm quyền trong khí đạo tông khi gia tộc doanh thừa phong gặp nạn bọn họ đều lựa chọn biện pháp thỏa hiệp với hồ gia vì thế bị võ lao và doanh thừa phong phỉ nổ không muốn cùng bọn chúng làm bạn thôi được rồi phong huống lắc lắc đầu nói võ lao cả đời ngao du thiên hạ thần long thấy đầu không thấy đôi u chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa hắn tự tay kéo doanh thừa phong lại nói theo ta trở về gặp cha mẹ và trưởng bối thôi nếu võ lao không ở chỗ này vậy bọn họ ở đây chờ đợi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì phong hướng là người nhanh gọn dứt khoát quyết đoán nói đi là đi những người còn lại thoáng chút suy nghĩ nhìn nhau một cái đồng thời than nhẹ một tiếng xoay người dần dần rời khỏi doanh thừa phong theo phong hướng tiến vào trong nhà hướng về cha mẹ ân cần thăm hỏi từng người sau khi biết được doanh thừa phong bình an trở về đồng thời ở linh đạo thánh đường đạt được thành tựu to lớn mọi người trong doanh gia đều cao hứng phân chấn suốt cả một buổi tối doanh thừa phong trải qua trong không khí như lễ hội tuy nhiên cho dù là khi náo nhiệt nhất trong lòng của doanh thừa phong đều vẫn duy trì một phần bình tĩnh và cảnh giác càng cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp từ người thân hắn càng nhớ tới khuôn mặt bi thương của một vị lão nhân đó là một vị tử kim cảnh cường nhân nào đó ở linh đạo thánh đường đích hệ tử tôn của ông ấy tiến vào động thiên phúc điệp nhưng không thể trở về thực lực của vị này vượt qua tất cả các vị tử kim cảnh nhưng vẫn không kìm nổi bi thương trong lòng mà rơi nước mắt như thế nếu là đổi lại bản thân hắn ngã xuống thì sao nhỉ doanh thửa phong căn bản cũng không dám nghĩ tới trường hợp đó doanh gia hiện giờ phồn vinh hưng thịnh như vậy đồng thời nhận được sự tôn trọng từ vô số người trong tâm môn nguyên nhân xuất phát từ hắn nhưng nếu hắn ngã xuống trên đường vậy thì tương lai của gia tộc phát triển như thế nào chỉ cần nghĩ biết liền vì vậy môi trường xung quanh càng náo nhiệt người phụ thuộc vào hắn càng nhiều hắn càng muốn trở nên mạnh hơn ngay kế tiếp doanh thừa phong tắm rửa sạch một phen kể đại khái nói một lần cho phương phủ và phong hướng việc tiến vào linh trì và việc ở động thiên phúc địa mọi người nghe được là mặt mày hớn hở tâm hướng về thần đặc biệt là khi nghe được các tử kim cảnh cường nhân của bát đại tông môn hội tụ một nơi đến phương phủ cũng hiện lên sắc mặt kinh hãi một lúc lâu sau phương phủ trầm giọng nói thưa phong ngươi hiện giờ đã là hoàng kim cảnh đỉnh cao rồi hả đúng vậy hấp thụ sức mạnh trong linh trì đệ tử may mắn tiến giai hoàng kim cảnh đỉnh cao doanh thừa phong cũng không giấu diếm tu vi của bản thân tiếp tục nói nếu có thể đệ tử dự định mau chóng bế quan một lần đem kinh nghiệm và từng trải trong những tháng ngày qua chỉnh lý một lượn phương phủ chậm rãi gật đầu nói đúng vậy những b a vấp giai đoạn này đối với các ngươi mà nói cực kỳ quan trọng nhất định phải hết sức tiếp nhận không được sai sót phong hướng than nhẹ một tiếng nói hoàng kim cảnh cường nhân trẻ tuổi như vậy thật là khiến người ta ngưỡng mộ quá phàm là có tư cách tiến vào động thiên phúc địa đều sẽ không là thế hệ con nít trong đó tuyệt đại đa số là nhân vật xuất chúng nhất trong một thế hệ trẻ tuổi trẻ tuổi bọn họ đã thăng tiến lên hoàng kim cảnh tiền đồ sau này không thể đo lường được phương phủ và phong hướng tuy rằng cũng là hoàng kim cảnh nhưng nếu luận về tiềm lực vậy còn kém xa doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói đệ tử hiểu được dừng một chút hắn nói sư tổ đệ tử muốn đi vào nội các xem pháp thuật luyện khí phong hướng hơi giật mình nói cái gì doanh thừa phong ngưng thanh nói đệ tử vốn là một vị rèn linh sư nhưng mấy ngày này đối với kỹ thuật rèn nghệ có điều lơ là cho nên muốn làm lại từ đầu phương phù và phong hướng hai vị hoàng kim cảnh cường nhân nghe xong liếc mắt nhìn nhau không khỏi thầm than doanh thừa phong sở dĩ có thể được phong hướng coi trọng cũng là bởi vì hắn có được thân thể s ắ c khí và ở phương diện tu luyện cực có thiên phú nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là trong sự phát triển sau này Tu thừa vi của doanh thừa phong đột n hướng i hiện giờ đã đạt đến mức độ sánh vai thiên lại ê n tăng mạnh, đến sánh cùng bọn họ.、So、sánh rèn hắn n đạt một chút thì g mức họ. phú đã độ của So bị ờ trường i rồi. tiếng, nói. diện linh quên lãng Than nhẹ một tiếng, phương Bồn tông vốn được mệnh danh là khí đạo tông, ở phương diện rèn linh khí át hẳn phong n là là là một át thừa phong có thể phù khí khí khác, h được có có đạo ở sở kỹ điểm này, cực kỳ tốt. Phong hứng cũng mỉm cười nói đúng vậy thừa phong người trước kia tu vi không đủ rất nhiều thứ lao phu cũng không dám cho ngươi xem nhưng hiện tại vốn không có vấn đề này rồi người đi nội các thích gì liền nhìn cái đó đi doanh thừa phong vui sướng mà nói đa tạ hai vị sư tổ trên người hắn mặc dù có đan lô khí linh vật này dường như là không có gì là không biết nhưng tên kia quá lười hơn nữa những thứ nó truyền thụ lại quá mức sâu sắc huyền bí cho dù là có phân tích của trí linh và bắt trước doanh thừa phong cũng không dám nói có thể hoàn toàn lĩnh nộ cho nên hết thệ cơ sở tri thức vẫn là phải dựa vào chính hắn nghĩ biện pháp phương p h ù và phong hướng cũng không biết tính toán của doanh thừa phong nếu để cho bọn họ biết rằng doanh thừa phong học tập tông môn khí đạo c h i thức chỉ là muốn đặt nền móng sợ là sẽ lập tức lớn tiếng răn d ạ y giận không kèm được rồi có được sự cho phép của hai vị này doanh thừa phong đâu còn phải khách khí nữa hắn lập tức tiến vào nội tường và đi tới nội các nơi này là trọng địa trong tông môn bên trong bày đặt tâm đắc trong quá trình tu luyện và luyện khí của các vị tiền bối trong cả tông môn cường nhân có thể tự do ra vào cộng lại cũng không đủ mười người mà hiện giờ thân phận và thực lực của doanh t h ừ a phong đã đủ để trở thành một trong mười người này khi hắn xuất hiện trước nội các vị trưởng lao phụ trách trông coi nội các lập tức đón bằng nụ cười rặng rỡ đồng thời đ ị c h thân mở cửa cho hắn theo hắn đi vào bên trong cẩn thận giới thiệu cho hắn phân loại khu vực sách đây chính là điểm lợi nhất sau khi nâng cao thực lực và địa vị nếu là trước kia hắn căn bản đừng nghĩ tới việc dễ dàng đi vào trong đó hơn nữa cho dù hắn có được sự quý mến của tông chủ được phép đi vào thì vị trưởng lao trông cao nội các này cũng quả quyết không cung kính đi cùng hắn và cẩn thận giải thích cho hắn như vậy doanh thừa phong của hôm nay đã là hoàng kim cảnh đỉnh cao trên người có được khí độ không lường được vị trưởng lao đi cùng này tuy cũng là một trong những nhân vật ít ỏi của tông môn nhưng lại chỉ là một vị bạch ngân cảnh thôi khi hai người cùng sánh vai khi cảm nhận được trên người doanh thừa phong truyền ra hơi thở khủng bố vị trưởng lão này càng trở nên cung kính hơn doanh thừa phong xem một vòng biểu lộ rất rõ ràng tự mình muốn lưu lại trong nội các một lúc vị trưởng lão kia khéo hiểu mà rời đi doanh thừa phong lập tức bắt đầu hành trình học tập được sự giúp đỡ của trí linh hắn mỗi lần xem một quyển sách đều có thể đem nội dung bên trong nhớ kỹ và một lần nữa đối chiếu với sách cũ ôn cũ biết mới đây cũng là lúc hắn học đ ề u mới đồng thời ôn lại tri thức cũ lợi ích này trong thế giới linh đạo tuyệt nhiên là duy nhất một cái mấy ngày sau khi doanh thừa phong t ừ trong các đi ra thần thái hắn sáng láng hơi thở cả người dường như cũng đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u không có ai biết ở nơi này chính là trong mấy ngày hắn đã đem tất cả t à n g thư trong nội các đều xem xong rồi đây cũng không phải là liếc mắt một cái xe qua mà là dốc lòng đọc và thông h i ể u đạo lý hiểu rõ cho ngực doanh t h ừ a phong có được trí linh chính là dùng phương thức gần như gian dối để không ngừng bổ sung cho chính mình chương sáu trăm bốn mươi gen linh giáp tinh thiết gia nhập liệt hỏa tam truyền ở bên trong phòng luyện khí doanh thừa phong thì t h ả o tự nói mà ở trước mặt hắn một tòa đồng lô cự đại đang bị đốt bằng liệt hỏa đang dần đ ỏ lên đây là lò luyện khí lớn nhất trong khí đạo tông rất nhiều thần binh lợi khí cùng với số lượng lớn lá chắn giáp dày đều được rèn tạo từ trong đồng lô này có thể sử dụng đồng lô này đều là người có vai v ế trong tông môn với tư cách hiện giờ của doanh thừa phong muốn sử dụng vật này cũng chỉ cần nói một câu mà thôi lúc này ánh mắt của hắn ngưng trọng mắt cũng không thèm nháy mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đồng lô c ả một ứng được đủ loại biến hóa thần ngũ đến từ bên trong được đủ cục, loại lò. hóa hắn khẽ từ Rốt quát kỳ m tiếng, hai tay trên hai nhẹ nhàng vỗ trên đồng vỗ lát ô nắp lò lập tức được mở ra, một luồng sóng nhiệt lập lò tức một được mở m ra, sau một mảnh nhiệt lưu mạnh nhất tàn đi bên trong đồng lô lại xuất hiện một khối áo giáp hai mắt doanh thừa phong sáng ngời hắn vây tay áo giáp lập tức bay lên trời giống như là có một đôi bàn tay vô hình đang giữ nó lơ lửng trên không trung sau đó doanh thừa phong đưa tay ra ở giữa ngón tay của hắn xuất hiện một cây minh linh châm nhỏ trên cây châm lóe ra hảo quang màu vàng n h ạ t hắn ra tay như gió cây kim khẽ rung động để lại từng đạo hoa văn hoặc là thô kệnh hoặc là nhắn nhủi trên khải giáp linh văn này giống như có được ma lực thần kỳ nào đó thời điểm chúng đó hiện lên trên khải giáp đã đưa tới thiên địa linh lực cộng hưởng tinh xảo trong h ư không chợt tách ra tinh quang nhẹ nhẹ giống như điểm sáng bọn chúng cứ như vậy mà trốn vào trong áo giáp một lúc lâu sau điểm sáng đều biến mất mà hắn cũng đã cầm áo giáp trong tay nhẹ nhàng nuốt ve linh văn trên khải giáp một luồng chân khí lập tức được đưa vào trong đó ngay sau đó một luồng hào quang màu vàng nhạt từ trên khải giáp phóng thích ra ngoài ở bên trong luồng hào quang này dường như có ẩn chứa sức lực thần kỳ nào đó lúc chúng nó bắt đầu ngưng tụ không ngờ trên khải giáp lại kết thành một đám kén cứng rắn thật dày khiến hình dạng của nó càng trở nên uy vũ hơn tâm niệm khẽ chuyển trong hư không chợt loay ánh sáng hàn băng trường kiếm nhanh chóng đâm xuống đâm thật mạnh vào phía trên cái kén cứng rắn đinh sau khi vang lên một tiếng giòn băng hàn băng trường kiếm liền bị văng ra mà khối kén cứng rắn này cũng bị vỡ tan mà ngay cả trên khải g ắ p cũng có một vết dạn nhưng vết dạn này cũng không lớn nếu không quan sát cẩn thận thì rất khó mà nhìn ra được trong đôi mắt của doanh thừa phong hiện lên vẻ vui mừng khe miệng của hắn k h ẽ v ị n h lên tuy rằng khối áo giáp này không thể thừa nhận được một kích của hàn băng trường kiếm nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy hài lòng sau khi hàn băng trường kiếm trải qua nhiều lần rèn luyện đã biến thành một linh khí tử kim cấp siêu cấp hơn nữa còn có sức lực tinh thần của hắn trợ giúp nên vi năng của nó hơn xa so với linh khí bình thường mà áo giáp này chẳng qua chỉ là do hắn sử dụng tài liệu bình thường mà luyện chế thánh cao nhất cũng chỉ là thượng phẩm h ắ c thiết cấp nhưng sau khi chịu được một kích của hàn băng trường kiếm không ngờ lại không bị phá nát công năng phòng hộ này thật sự là cự kỳ kinh khủng nếu cũng là hai linh khí c u n g bậc hàn băng trường kiếm tuyệt đối không thể phá vỡ thu áo giáp lại doanh thừa phong xoay người rời khỏi ngoài cửa một lao già đang ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần trong hai nghe được động tĩnh liền vội vàng đứng lên trên mặt hắn tràn ngập nụ cười nói doanh trường lão người đã ra rồi chuyện của trái tim đen đ ũ ám tui chấm nét doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói hàn trường lão k hắn cờ cờ cười, cười ha hả nói hàn g trưởng lão tại hạ đã thi luyện qua một lần vô cùng hài lòng với lưu đỉnh dừng một chút hắn lại nói ta muốn chính thức bắt đầu rèn cho nên làm phiền hàn trưởng lao chuẩn bị cho ta một ít đồ hàn trưởng lao hóc bụng v ô vô ngực nói ra lời thề s o n sắt doanh trưởng lao có gì chỉ bảo thì cứ nói ra ta nhất định sẽ làm cho n g ư ờ i hài lòng doanh thừa phong lấy ra một tờ giấy trên người nói ta muốn có một ít tài liệu ghi trong này kính xin hàn trưởng lao chuẩn bị cho ta một chút hàn trưởng l a o nhận lấy tờ giấy khoe mắt khẽ giật vài cái doanh thừa phong trầm giọng nói có vấn đề gì sao hàn trưởng l a o vội vàng nói không có không có thế như có vài món trong này chính là tinh phẩm của khố phòng tiểu lão nhân không có quyền làm chủ nhất định phải bẩm báo lại với tông chủ hắn dừng lại một chút lại nói thế nhưng nếu ngài cần gì đó thì khẳng định tông chủ sẽ đồng ý xin ngài tạm thời nghỉ một ngày ngày mai nhất định sẽ khiến ngài hài lòng doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu nói đa t ạ n nhìn bóng lưng hắn xoay người rời đi hàn trưởng lao thở dài một hơi ngón tay cầm tờ giấy khẽ phát run dường như trang giấy mỏng manh này còn nặng hơn so với tảng đá rất nhiều một lát sau hắn đã đi tới trước mặt phương phủ đưa thời giấy lên cười khổ nói sư m i n h đây chính là danh sách do doanh trưởng lao viết ra tài liệu bên trong cực kỳ quý báu gần như đều là những đồ vật trọng yếu nhất trong khố phòng ngài xem phương phủ thu hồi ánh mắt từ trên trang giấy chậm rãi nói sư đệ ngươi đã nói thế nào hàng trưởng lão vội vàng nói tiểu đ ệ đã cam đoan với hắn ngày mai nhất định sẽ dâng đầy đủ tài liệu phương phủ chậm rãi gật đầu nỗi ỷ ngươi làm không tệ ha ha tuy rằng những tài liệu này quý báu nhưng làm s o có thể đánh đồng với doanh thừa phong được chứ hàng trường lão gật đầu liên tục nói đúng vậy doanh trưởng lao có thiên phú dị bẩm ngày sau tất sẽ trở thành châu b á o khi đó khí đạo tông chúng ta có thể phong quanh vô hạn rồi phương phủ khẽ mỉm cười nói ngươi nói không sai hừ hừ đáng tiếc là còn có người không thấy rõ tình thế còn luyến t i ế p với vật ngoài thân khẽ thở dài một tiếng lại nói lúc k h í đạo tông chúng ta gặp nạn ở thôn tam hạp không có người xuất đầu vì doanh gia nên n đã khiến hắn không vui nếu không có phong hướng sư đệ hôm nay k h í đạo tông chúng ta làm sao có thể dung nạp được con dao long doanh thừa phong này chứ h ắ n ít chuyện nhỏ này mà chúng ta còn ra sức khước từ thì chính là hai tay dâng vật máu cho người ngoài rồi hàn g trưởng lão khẽ vớt d â u dài nói sư huynh nói đúng phương phù nhẹ nhàng vung tay lên nói ngươi đi tới khố phòng chuẩn bị tất cả đồ vật này nọ đi sáng sớm ngày mai liền giao cho doanh thừa phong hàng trưởng lao k h ẽ không người hắn do dự một chút nói nhưng nếu có người nói năng lỗ mang thì sao sát khí trợt lóe trong đôi mắt phương phủ hắn chậm d ã i nói bổn tọa nhớ tới tỉnh đồng môn nên đã cực kỳ quan tâm đối đại với các chi mạch khác trong tông môn nhưng nếu có người dám lắm mồm vì việc này ha ha chẳng lẽ bọn họ nghĩ bổn tọa nắm môn quy trong tay chỉ là để bài trí thôi sao nghe lời nói tràn đầy sát khí này hàn trưởng lão chỉ cảm thấy trong lòng rất lạnh lẽo hắn không dám nói thêm cái gì nữa sau khi lên tiếng liền xoay người rời đi sáng sớ m ngày thứ hai lúc doanh thừa phong đến lò rèn bên trong đã được chuẩn bị tài liệu thỏa đáng không những thế nhưng tài liệu này còn nhiều hơn so với số lượng hắn cần nhìn vai thứ này doanh thừa phong hài lòng gật đầu nói hàn trưởng lão thật là dụng tâm đa ta hàn trưởng lão vội vàng nói doanh trưởng lao khách khí rồi những thứ này đều là phương sư huynh hạ lệnh chuẩn bị tiểu lão nhân chẳng qua chỉ là chân chạy việc mà thôi nếu lấy bối phận mà nói hắn kỳ thật có thể trở thành sư thúc của doanh thừa phong nhưng hiện giờ ở trong khí đạo tông ngoại trừ phong h ú n g gia đã không có người thứ hai dám bày ra bộ dáng bề trên trước mặt doanh thừa phong tuy rằng doanh thừa phong vẫn nho nhã lễ độ nhưng ngoại trừ phong h ú n g thì hắn cũng không hề thực hiện lễ nghĩa đệ tử đối với những người khác vô cùng quỵ dị chính là trong mắt mọi người tựa hồ đó cũng là chuyện đương nhiên sau khi t i ễ n hàn trưởng lão đi doanh t h ừ a phong mở lò rèn ra tự động để những tài liệu này vào trong đó k í c h phát chân phát phía dưới lò luyện đan lập tức có lửa cháy hưng hực phóng xuất giá hỏa năng hùng mạnh có thể được xưng là lò rèn mạnh nhất khí đạo tông hiển nhiên là có được chỗ độc đáo trên lò luyện đan lóe ra hồng quanh không ngờ lại hấp thu toàn bộ hỏa năng này kể từ đó chỉ cần đứng ở bên ngoài lò rèn ba bức sẽ không cảm thụ được sóng nhiệt b ư ớ c người kia hơn nữa nhiệt lượng lò luyện đan hấp thu càng nhiều thì nhiệt độ bên trong cũng càng cao có trợ giúp cực lớn đối với rèn doanh thừa phong cứ như vậy dừng lại ở bên trong phòng rèn tất cả tinh lực của hắn đều ném vào trong đó ba ngày sau khí tức trong lò rèn bắt đầu khởi động hiển nhiên là linh giáp đã sắp thành hình đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời hắn khẽ quát một tiếng cánh tay khẽ run lên một luồng tình quang lập tức xông vào trong lò rèn lập tức một luồng hàn khí tràn ngập ra ngoài nháy mắt liền tràn ngập khắp lò lúc này lò rèn đã bị đốt cháy suốt ba ngày đêm nhiệt độ này cao đến mức không gì có thể so sánh nổi nhưng doanh thừa phong vừa phóng xuất hàn quang vào trong đó chỉ phóng xuất ra một tia hàn khí cũng làm nhiệt độ bị giảm xuống rất nhiều xèo xèo trong lò rèn phát ra tiếng vang cực kỳ trói thai không ngờ phía trên lại toát ra khói trắng nhẹ nhẹ sắc mặt của doanh thừa phong khai biến hắn lập tức kích phát chân khí khiến nhiên liệu kỳ dị phía dưới lò rèn phóng xuất ra nhiệt năng càng cường đại hơn nóng lạnh lẫn lộn trên lò rèn sáng tối luân phiên nhau không ngờ lại xuất hiện một vết dạng nhàn nhạt, nhạt. doanh thửa phong thế nhưng lại không hề cử động hắn giống như là căn bản không thấy một màn như vậy tiếp tục kích phát chân khí suốt một canh giờ sau đôi mắt của hắn sáng ngời khẽ quát một tiếng lên lập tức lò rèn được mở ra một kiện linh giáp màu trắng từ giữa nhảy ra rơi vào trong tay hắn mà ngay một khắc này nghe thấy một tiếng ba giòn vang lò rèn thật lớn kia rốt cục đã không thể chịu đựng được vô số lần nóng lạnh luân phiên ngay một khắc nguyên hình của linh giáp được hoàn thành đã chia năm xẻ bảy hỏng mất tuy rằng linh giáp trong tay doanh thừa phong đã thuận lợi được rèn ra nhưng lò rèn tốt nhất trong khí đạo tông cũng đã bị phá hủy vĩnh viễn chương 641, dị tượng thiên địa ánh mắt của doanh thừa phong liếc nhìn lò rèn bị vỡ vụn một chút hắn cũng không hề dừng lại liền thu trở về tuy rằng vật ấy quý máu nhưng trong mắt nhân vật như hắn cũng chỉ là thứ bình thường hơn nữa lúc này hắn còn nhớ linh giáp trong tay này vẫn chưa hoàn thành xong cổ tay khẽ c h u y ể n minh linh trâm đã xuất hiện trong tay tuy rằng không phải là lần đầu tiên khắc chữ hoa văn vào đồ văn hơn nữa toàn bộ bức đồ án linh văn cũng đã hiểu rõ ràng nhưng một khắc hạ t r ầ m trong lòng hắn vẫn khe run dậy một chút bởi vì một bức hoa văn này cũng không đơn giản đây cũng không phải là đồ án doanh thừa phong tìm thấy trong khí đạo tông hay là thánh đường linh đạo mà đồ vật này là do hắn l ử a gạt được từ chỗ của đan lộ khí linh không những thế bộ đồ án này còn được trí linh cải tiến hấp thu toàn bộ năng lực hấp thu đại địa chi lực của kim cương vương vào trong đó đương nhiên bất kể là trí linh hay là đan lô khí linh đều không thể phục chế hoàn mỹ loại sức mạnh này chỉ có thể đủ để tiến hành một chút bắt chước đơn giản mà thôi nhưng cho dù như thế cũng đã khiến uy năng của bộ linh văn đồ án này tăng lên rất nhiều thế nhưng linh văn càng có sức lực hùng mạnh thì đồ án cũng càng thêm phức tạp cái này là do đan lô khí linh đề xuất hơn nữa linh văn đồ án được miêu tả lại tuyệt đối là thứ phức tạp nhất mà doanh thừa phong đã từng gặp tuy rằng trước đây hắn đã thi luyện hai lần nhưng lúc thật sự động thủ lại vẫn có chút khẩn trương may là trí linh trong đầu vẫn có được sức lực như trước kia dưới sự khống chế của nó đường linh văn kia không hề có chút lệch lạc tổng thể bố cục lại đạt đến một loại nghệ thuật rất cao suốt ba canh giờ chân khí trong cơ thể doanh thừa phong giống như mặt nước nếu không phải tu vi chân khí hiện giờ của hắn đã đạt tới hoàng kim cảnh đỉnh cao không thì có thế nào cũng không thể chống đỡ được rốt cục trên minh linh trâm hiện ra một tia hào quanh xinh đẹp đây là một bước cuối cùng sau khi kết thúc một bước này bước đồ án hoàn chỉnh lập tức được trải rộng một cách hoàn mị phía trên linh giáp bá trên linh giáp vang lên một thanh âm kỳ dị sau khi tất cả chữ linh văn được khắc vào đồ vật xong bộ dáng này của linh giáp lập tức bắt đầu thu hút sức lực thần bí nào đó trong thiên địa và bắt đầu phát sinh dị biến ánh sáng lốm đa lốm đốm từ từ hiện lên chung quanh bên trong những điểm sáng này ẩn chứa sức lực khó có thể tưởng tượng http chọn núp ad ui chúng nó hoặc là ngưng thực rất nặng hoặc là loang loáng như nước và phong thích ra hàn ý nồng đậm sau khi những điểm sáng này hiện ra từ trong hư không lập tức bắt đầu phiêu đãng xung quanh linh g i á c ba ba bá thanh âm kỳ lạ kia dần dần rõ nét và hóa thành từng hiện tượng lạ bày ra trước mắt doanh thừa phong mà hắn lại không hề biết lúc này bên trong khí đạo tông đã không còn bình tĩnh nữa trên không của phong rèn đột nhiên xuất hiện một cột sáng cự đại chủ quang này như là từ trên trời giáng xuống và kéo dài tới chân trời cho dù là người có nhãn lực cũng có nhãn đừng mơ thứ ể điểm nhìn sáng. Đồng thời, vô số tinh quang tràn ngập xuống nước, bọn chúng bắt đầu lắc lư phiêu giật xung quanh sáng, giống như nhiều đoá hoa lay động trong gió, tạo thành một cảnh đẹp khôn cùng. Người thấy thời, phiêu hoa h bắt giật tạo một t lay đầu đoá đẹp cuối gió, của cuộc lắc cuộc số vô lư nhất nhìn thấy một màn như vậy liền cao giọng la lên chỉ trong khoảng nửa khắc tất cả mọi người trong tông môn đều đi ra bọn họ tròn mắt l i ễ u lưỡi nhìn một cảnh tượng này thậm chí có người còn quỳ xuống tại chỗ dập đầu quỳ lệ với phương hướng chuyển tới kỳ quan sinh đẹp này và mang theo dáng vẻ cung kính cầu nguyện phương phủ phong hướng và các đại lão trong khí đạo tông đã sớm hội tụ đầy đủ chỉ có điều ánh mắt bọn họ nhìn về phía trụ quang này đều có chút khác biệt hàn sư đệ đây là do thừa phong dẫn đến sao phong hướng nghiêm nghị hỏi hàn trưởng lão cười khổ nói phong sư huynh tiểu đệ chỉ biết doanh trưởng lão đang sử dụng gian phòng rèn này mặc dù hắn không dám khẳng định nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ngụ ý của hắn nếu bên trong gian phòng này chỉ có một mình doanh thừa phong như vậy người có thể tạo ra dị tượng bực này hiển nhiên cũng chỉ có một mình doanh thừa phong mà thôi phong hướng nhẹ nhàng kéo tròm râu của mình chân mày khẽ nhăn lại nói cái này đến tột cùng là cái gì vậy bản thân của hắn chính là một vị thợ rèn sư đứng đầu am hiểu nhất là rèn linh minh nhưng hắn lại chưa từng nghe nói qua lúc rèn linh khí sẽ có vô số quang minh lớn từ trên trời giang xuống đột nhiên một luồng hàn ý nồng đậm được khuyết tán từ trong cột s a n g kia lúc ban đầu luồng hàn ý này cũng không hề m á n h liệt như thế là như có như không nhưng thời gian cổ sáng duy trì càng dài thì càng rõ ràng hơn bọn họ đều là nhân vật cao cấp nhất trong t ô n g môn lúc này đứng cách cổ sáng không xa không ngờ lại cảm nhận được hàn ý xâm thể nhàn nhạt, nhạt không tốt sắc mặt phương phủ biến hóa nói lập tức thông báo cho các môn hạ phụ cận lập tức rời đi mọi người khẽ d ù n g mình vài vị thái thượng trưởng lao có địa vị thân phận thấp nhất liền rời đi làm việc tu vi của bọn họ kém cỏi nhất đã có chút không thể chống cự được khi hàn ý càng ngày càng tăng dần lúc này có cớ liền lập tức rời khỏi chỉ một lát sau xung quanh lập tức trở thành một mảnh đất trống trải lớn mà những mộn hạ khí đạo tông đó cũng không hề phản kháng lại đối với mệnh lệnh này dù sao thì cột sáng vừa quỷ dị lại hùng mạnh này cũng s ô n g thẳng lên trời chỉ cần là người có nhãn lực liền có thể thấy được đối với việc mình không biết mọi người đều có một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt cho nên một khi lệnh được ban xuống mọi người liền lập tức thi hành nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là chủ quan g kia lại không tiếp tục quyết tán mà hàn ý lạnh thấu sổng dường như cũng chỉ ở trong một khu vực nhất định chỉ cần không tới gần sẽ không ai cảm ứng ra được hàn khí mà ngay cả cường nhân hoàng kim cảnh cũng khó có thể chịu được suốt một canh giờ sau chủ quan g kia đột nhiên chấn động kịch liệt giống như là có một bàn tay khổng lồ không ngừng khoáy ở bên trong ẩm sau đó một tiếng nổ long trời lở đất vang lên cột sáng kia nổ tung tóe hóa thành vô số hào quanh sông vào trong phòng phía dưới sắc mặt đám người phương phù biến hóa tuy rằng bọn họ không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sức lực khổng lồ ẩn chứa trong cột sáng này sức lực to lớn như thế bất chợt xâm nhập vào trong phòng chính là chuyện vô cùng đáng sợ nếu luồng sức lực này lập tức bị bạo phát như vậy thì ngay cả hoàng kim cảnh đỉnh cao cũng không thể chịu được được thân hình phong hướng t r ậ n lóe đi tới phía trước phòng rèn phương phù đưa tay ra kéo một cái chỉ là chậm một bước nhưng không ngờ lại không thể ngăn lại hắn cắn răng một cái tiếp tục đánh tiếp ba phong hướng xuất ra một trường mở tung cửa hai mắt hắn t r ợ n lên chân khí c u ầ n c u ộ n trên người khí tức minh n g ông nhưng sau khi hắn nhìn rõ ràng tình huống trong phòng liền khẽ ngần ra khí tức kích động kia lập tức lặng lẽ biến mất trong phòng doanh thừa phong cầm linh giáp trong tay trên mặt hắn mang theo tươi cười cực kỳ hài lòng chỉ có điều thời điểm nghe tiếng mở cửa liền kinh ngạc quay đầu lại giật mình hỏi sư tổ có chuyện gì vậy phong hướng ngượng ngùng thu tay về nói thừa phong ngươi rèn thế nào rồi doanh thừa phong cười ha h à nói sư tổ đây là linh giáp do đệ tử rèn ra ngài mau đến xem thử đi phong hướng cẩn thận gật đầu một cái đi tới trước mặt hắn rất nghiêm túc nhìn lại đây là một bộ áo giáp màu trắng ở phía trên áo giáp khác hoa văn tinh tế cho dù với nhãn lực của hắn cũng không thể biết được tác dụng của hoa văn này trọng yếu nhất trong linh văn chi đạo chính là hoa văn từng hoa văn đều có được tác dụng đặc biệt kỳ diệu thế nhưng cho ó t ể thuận lợi khắc h sâu đồ án lợi đồ a v ă nên một mỹ t cách hoàn r linh văn sau khi thấy háo giáp phong hướng cũng không trực tiếp xem xét mà lại vô cùng cẩn thận xem xét doanh thừa phong hắn nhìn thấy tươi cười vô hạn trên mặt doanh thừa phong lúc này trong lòng mới bưng lỏng có thể khiến doanh thừa phong cao hứng như thế vậy thì vật ấy không thể nghi ngờ là đã thành công nhận lấy linh giáp phong hướng thử đưa một luồng chân khí vào trong đó nhưng hắn lập tức cảm ứ n g được có một luồng sức lực cường đại bắn ngược ra gần như đánh văng cả bàn tay của hắn trong lòng của hắn khẽ động chân khí trên bàn tay gia tăng vài phần nhưng bất kể hắn sử dụng nhiều sức lực thế nào thì phản lực trên linh giáp liền lớn đến bấy nhiêu chỉ là mấy hơi thở hắn liền hoảng sợ phát hiện không ngờ chính mình cũng không thể áp chế nổi linh lực bắn người của áo giáp doanh thừa phong đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng khoác lên phía trên áp g i á p lập tức sức lực khiến phong h ư n g sợ hãi bắt đầu suy yếu cũng là chậm g i i biến mất không thấy phong h ư n g thở dài một hơi ánh mắt của hắn lại ngưng tụ đến phía trên linh giáp nặng nề nói tốt một kiện linh giáp siêu cấp bảo vật này bất kể là năng lực phong ngự hay là phản lực đều vượt qua cực hạn mà một vị cường nhân hoàng kim cảnh có thể đã tới không cần hỏi cũng biết Các bậc của linh khí này khí vâng ư tưởng tượng ợ t xa của so với bọn họ. Có họ. lẽ đ y c h í h linh khí tử kim cảnh là một kim tử t n r o truyền thuyết. doanh thừa phong khẽ cười nói đệ a tạ sư tổ sư đã khích l Phong hứng ngơ ngác m ộ tử chút, ánh mắt của chút được cười ánh nghi ngờ, đột nhiên nói, Thưa Phong, ngươi không được lừa ta, khôi hào do Doanh thừa Phong mắt đột ta, tự t giáp ngờ, nói. ngươi này ngươi rèn Vâng. nói. lừa ra sao? Đệ do là lừa ai cũng không thể lừa ngài phong huống chầm rãi gật đầu nói vậy ngươi hãy thành thật nói cho ta biết áo giáp này có phải đã đạt tới tử kim cảnh phải không doanh thừa phong do dự một chút nói đúng là tử kim cảnh kỳ thật ở trên người của hắn không chỉ có một kiện linh khí tử kim cảnh nhưng đáng tiếc chính là linh binh tử kim cảnh dùng để phòng ngự chỉ có mỗi món này mà thôi phong hướng lắp bắp một chút ánh mắt rơi xuống phía trên linh giáp thì thảo tự nói áo giáp này thật sự là tử kim cảnh sao doanh thừa phong cười khổ nói đúng vậy sư tổ đây chính là linh giáp tử kim cấp hàng thật giá thật đấy phong huống như người mới từ trong ngộng tỉnh lại gật đầu hắn lôi kéo doanh thừa phong thật mạnh trong đôi mắt có kích động khó có thể che giấu thưa phong khí đạo tông chúng ta từ trước đến nay ngươi chính là một linh sư đầu tiên có thể rèn ra linh khí tử kim cấp phong huống cười dài một tiếng nói lao phu có thể tận mắt nhìn thấy vậy thì cuộc đời này cũng không nguồn phí không cần phải thất vọng nữa ha ha chương 642, tác dụng kỳ diệu của linh giáp nửa canh giờ sau chuyện doanh thừa phong rèn ra linh giáp tử kim cấp đã truyền khắp cả tông môn vô luận là các vị thái thượng trưởng lão tôn quý hay là các đệ tử chưa chính thức bái sư nhập môn đều lâm vào tình trạng hoan hô nhảy nhót không ngừng tử kim cảnh đối với bất cứ ai ở khí đạo tông đều là một độ cao khó có thể chạm tới cho dù là linh khí tử kim cấp cũng giống như thế trước đó trong tông môn không có người có thể thăng tiến lên tử kim cảnh cũng không có ai có thể rèn ra linh khí tử kim cấp nhưng từ sau khi doanh thừa phong bái nhập tông môn mọi chuyện lại khác nam tử trẻ tuổi này không chỉ tấn thăng đến hoàng kim cảnh đỉnh cao chỉ trong mấy năm ngắn ngủi hơn nữa vào lúc này có vượt cấp rèn tạo ra được linh khí tử kim cấp tuy nói từng linh sư đều có được một phương diện mà mình ngắm hiểu nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra vật phẩm phù hợp hoặc là thấp hơn so với cấp bậc của mình mà thôi một vị thợ rèn sư linh khí được rèn tạo nên trên cơ bản đều phải thấp hơn so với tu vi của mình một bậc nếu như vận khí đủ tốt cùng với việc với bỏ ra đầy đủ trong â m mới huyết nghị thể và lực có è rèn n linh khí cùng cấp với mình. Nhưng muốn vượt xa người thường, ra linh khí còn ra ra xa a với khí khí cấp c vượt h ơ so o với cấp bậc của mình, thì đó chính mình, một thì n t đó là r số vạn người. Trong lịch sử mấy trăm năm của khí đạo tông ví dụ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa phần lớn đều phát sinh ở trên người linh sư hát thiết cảnh hoặc là thanh đồng cảnh về phần bạch ngân cảnh thì không hề có ví dụ càng không cần phải nói tới linh sư hoàng kim cảnh bởi vì linh sư có tu vi càng cao và t r ê n h lệch giữa một bậc cũng sẽ càng lớn muốn vượt cấp rèn ra linh khí là việc không thể nào cho nên doanh thừa phong có thể từ hoàng kim cảnh mà rèn ra linh khí từ kim cảnh đây tuyệt đối là việc hiếm thấy cũng là việc đáng để cả môn phái mở tiệc ăn mừng doanh thừa phong thật vất vả mới thoát khỏi rằng co của mọi người trở lại trong phòng của mình phương phù và phong h ư ố n g cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với dị tượng thiên địa mà hắn đưa tới cũng từng nhiều lần truy vấn nhưng vấn đề là ngay cả doanh thừa phong cũng không biết có chuyện gì xảy ra thì làm sao có thể giải thích cho bọn họ nghe được chứ về tới trong phòng doanh thừa phong thở dài một hơi lấy linh giáp mình mới rèn được ra đây là một linh giáp được tạo thành bởi vô số tài liệu quý báu thế nhưng tài liệu quý trọng cũng không phải do hắn lấy từ t r o n g khí đạo tông ra ngày xưa lúc ở bên trong chiến trường cổ hắn từng đánh chết hai vị cường nhân tử kim cảnh ở trên người của bọn họ tìm được rất nhiều tài liệu chân quý khó gặp lúc này hắn không những dùng đến những tài liệu này hơn nữa còn được vào một đoàn mê hoặc chi băng loại băng này có thể nói là một kỳ chân có một k h ô n g hai chính là bảo vật hắn ngưng tụ được trong h u y ễ n cảnh vô biên dựa theo thuyết pháp của đan lô khí linh nếu mang loại băng đoàn này đến trong thánh vực tuyệt đối có thể đổi đến một số lượng lớn vật tư thứ này quả thất chính là mạnh hơn so với đồng tiền rất nhiều nhưng thời điểm doanh thừa phong rèn nên linh giáo vẫn là đạo nghĩa không trùn bức mà đưa vật ấy vào bên trong lúc này nhẹ nhàng vuốt ve linh giáp cảm thụ được linh văn thần bí được khắc rõ phía trên cùng vô sức lực kỳ dị tràn ngập ở bên trên linh giáp khỏe miệng của hắn không kìm nổi liền toát ra ý cười vui mừng bỏ ra công sức lớn như vậy rốt cục đã rèn thành công vợ ấy t h ở i quần áo ra doanh thừa phong mặc linh giáp vào trên người chân khí ùn ùn tiến vào trong linh giáp ngay sau đó bộ linh giáp này lập tức bắt đầu trở nên mềm mại và nhẹ tên thời gian dần qua linh giáp trên người doanh thừa phong càng ngày càng nhỏ càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng biến thành một tờ giấy mỏng kề sát phía trên thân thể của hắn đây là tác dụng kỳ diệu lớn nhất của linh khí tử kim cấp có thể bám trên da con người không chỉ giúp cường nhân nhân loại gia tăng năng lực phòng ngực mà còn có được tác dụng che giấu rất tốt khe cử động tay chân và khớp xương doanh t h ừ a phong cảm thấy vô cùng vui vẻ bộ áo giáp này mặc trên người cực kỳ vừa người căn bản cũng không tạo nên ảnh hưởng đối với hành động của hắn thế nhưng đây hết thể đều là bình thường hắn bỏ ra tâm sức lớn như vậy để rèn nên cái áo giáp này nếu vẫn không thể khiến hắn cảm thấy mỹ mãn thì cũng thật sự là quá thất bại tâm niệm khẽ chuyển một chút chân khí được đưa vào trong linh giáp lập tức linh giáp bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn hắn có thể cảm ứng được rõ ràng sức lực cường đại quần quận dâng lên không dứt từ dưới chân những sức lực này bám vào phía trên linh giáp kết thành một đám lớn như một cục sắt ở mặt ngoài của linh giáp khác với thổ khải giáp trên người kim cương vương chính là phía trên cục sắt này còn có thêm từng cây gai sắt bén nhọn gai sắt này lóe ra hàn quang lên nhánh làm cho người ta sinh ra chờ mong Thổ t khải giáp r ê nhưng người、kim、cương vương kim có lực p ò phòng n ngự không gì、so、sánh nổi,、thế、mạnh của lực phòng ngự này doanh phòng, linh đàn linh n g gì lực khí thế hiếm thấy, thừa hết h lô so trí vắt của ốc và cũng không thể hoàn toàn phục chế được. không hoàn toàn Nhưng thể bọn họ linh hoạt vận dụng sửa chữa một chút sức lực bí văn ở bên trên vì thế áo giáp này vốn đã có được sức lực phòng ngự h ù n g mạnh hiện giờ lại có thêm năng lực phản kích cực kỳ r ũ n g m á n h thế nhưng những biến hóa này chỉ là thay đổi bên ngoài áo giáp mà thôi lúc cục sắt này hình thành một hàn ý lạnh thấu xương lập tức ngập tràn luồng sức lực này tràn ngập bên trong gian phòng khiến nhiệt độ trong phòng chỉ trong nửa khắc liền giảm xuống rất nhiều nhưng dưới sự khống chế chuẩn sắc của doanh thừa phong hoặc có thể nói là trí linh nhiệt độ này cũng không hề tràn ra bên ngoài ánh mắt của doanh thừa phong sáng ngời một luồng sức lực tinh thần được phân ra chậm rãi chạy vào trong đồ trang sức ngay sau đó đồ trang sức cũng phóng xuất ra một tia sức lực quỷ dị đây là một loại lực mê hoặc là một loại sức lực tinh thần được sinh ra sau khi doanh thừa phong sức lực thủ hộ viễn cảnh vô biên lúc luồng sức lực này vận chuyển có thể hóa thành một huyễn cảnh chân thật ở trong một khu vực cho dù là cường nhân có tu vi rất cao so với doanh thừa phong ở bên trong ảo cảnh này cũng đừng mơ có thể phân biệt ra được mà lúc này lúc sức lực do đồ trang sức phóng thích ra đi tới quanh thân thể doanh thừa phong lập tức lóe lên từng vòng năng lượng dao động mà mắt thường có thể thấy ở bên trong chút dao động này từng k h ỏ a băng màu trắng đông dưng xuất hiện trong hư không mỗi một k h ỏ a băng đều kết đầy trái cây màu trắng trong nháy mắt trong phòng cũng đã biến thành một phòng cây hải nếu không phải do không gian cực hạn thì cây hải này thậm chí còn có thể phủ kín toàn bộ cả thế giới chân khí tụ lại đánh ra một quyền hung hăng đánh vào trên cây băng màu trắng ẩm sau tiếng nổ mạnh cây băng này không ngờ lại không hề vỡ tan cũng không bị bẻ gãy sau khi bọn chúng bị lay động vào cái liền đứng thẳng trước mặt doanh thừa phong trong đôi mắt hiện lên một tia vui mừng ngạc nhiên doanh thừa phong có thể cảm nhận được cây băng này rất hùng mạnh trước kia lúc hắn đang thi triển huyễn cảnh tuy rằng cũng có thể mê hoặc đối thủ nhưng h u y ễ n cảnh này không thể chịu nổi một kích căn bản là không thể ngăn cản kẻ thù nếu gặp phải địch nhân một hơi kích ra hơn ba trăm trượng vậy thì h u y ễ n cảnh của hắn cũng sẽ mất đi hiệu lực nhưng từ giờ sẽ không còn giống như lúc trước nữa để linh giáp và đồ trang sức phối hợp sau khi hai luồng sức lực cùng kích phát liền tạo thành h u y ễ n cảnh mang uy năng không gì có thể tin nổi hắn dùng toàn lực đánh ra một kích cũng không thể phá hủy cây băng như vậy thì sau khi toàn bộ không gian ba trăm trượng bị cây băng bao bọc ngay cả cường nhân tử kim cảnh sợ là cũng không thể dễ dàng thoát thân đột nhiên chân mày của doanh thừa phong khẽ nhúc n í c h hắn vung tay lên cây băng cả phòng lập tức biến mất tuy rằng hàn khí trong phòng vẫn như trước nhưng đã không có đủ loại hảo d i ă n g nữa ai doanh thừa phong lớn tiếng quát ngay vừa rồi hắn cảm ứng được một tia sức lực quỷ dị đang tiến hành dình tia sức lực này vô cùng c ư ờ n g đại ngay cả hắn cũng có được cảm giác khó có thể nắm lấy ha ha thừa phong phản ứng thật không tồi một thanh âm quen thuốc t ừ trong hư không chuyển đến trong lòng của doanh thừa phong đông lỏng vội vàng nói võ lao lao nhân ra ngài đã trở lại rồi bóng người đột nhiên chật lóe lão lào đã thần kỳ hiện ra trong phòng lúc này cửa sổ trong phòng đóng chặt chưa từng có dấu hiệu từng được mở ra nhưng võ lao cự như vậy mà xuất hiện liền khiến hắn giống như vốn đã có mặt ở trong phòng ha ha thừa phong lão giả ta mới ra ngoài một vòng mà ngươi lại tạo thêm chuyện thị phi võ lao khẽ vớt ư râu dài cương triều nói doanh thừa phong gãi gãi đầu dợ khóc dợ cười mà nói võ lao ngài nghe ai nói lão vậy van bối ở mai trong khí đạo tông chưa từng rời khỏi đây nửa bước võ lao nhẹ nhàng lắc đầu nói lao phu cũng không nghe người ta kể lại mà là tận mắt nhìn thấy tận mắt thấy sao doanh thừa phong khẽ giật mình nhớn mày nói dị tượng thiên địa sao có thể làm cho lão nhân gia này tận mắt nhìn thấy và cố ý nói tới sợ là cũng chỉ có chuyện này quả nhiên võ lao chậm rãi gật đầu nói cuối cùng là ngươi đã rèn nên vật gì làm sao lại kéo tới cả dị tượng thiên địa vậy chứ doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng vỗ lên thân thể của chính mình một cái tâm niệm khẽ động linh giáp lập tức hiện hình võ lao đệ tử rèn ra chính là vật này võ lao đưa tay tiếp nhận cẩn thận quan sát phương phù là cao thủ hùng mạnh nhất trong khí đạo tông nhưng hắn chỉ là một hoàng kim cảnh mà thôi tuy rằng khí đạo tông đã thành lập mấy trăm năm mỗi một thời đại đều có cường nhân hoàng kim cảnh nhưng dù sao cũng thiếu cường nhân tử kim cảnh cho nên cũng không biết được nhiều lắm về một ít bí ẩn mà võ lao lại không còn như trước nữa hắn ở trong thánh đường linh đạo đợi nhiều năm như vậy lúc này đã thăng tiến lên tức vị lại đi tới một thánh vực khác tu hành m ấ y tháng vậy nên kiến thức quên bắc hơn so với người thường rất nhiều cho nên hắn hiểu được doanh thừa phong đã làm ra một chuyện không thể tin nổi đến mức nào đánh giá một lúc lâu võ lao than nhẹ một tiếng không hiểu nói kỳ quái mặc dù linh giáp này là tử kim cấp nhưng làm sao có thể đưa tới dị tượng thiên địa được chứ hắn dừng một chút nói cuối cùng là ngươi đã bỏ vào bên trong cái gì làm sao lại lạnh leo như thế chứ doanh t h ừ a phong cười ha hả nói võ lao ánh mắt của ngài thật sự là tốt hắn mở túi không gian ra từ bên trong lấy ra một băng đoàn lớn t r ừ n g quả đấm nói vạn bối đưa vật này vào trong lò rèn kính x i n ngài giám định và thưởng thức võ lao quan sát thật cẩn thận một lúc lâu sau hắn nhữ mày kinh ngạc hỏi vật này là thứ gì doanh thừa phong khẽ giật mình nói ngài không biết sao lao phu chưa từng thấy qua vật này tất nhiên là không biết võ lao tức giận thiên hạ to lớn vật kỳ diệu nhiều không đếm x u ể làm sao có người có thể biết hết toàn bộ chứ chương 643, t h i ê n tri kỵ doanh thừa phong liên tục gật đầu nhưng sự chấn động trong lòng thì không sao giảm bớt được không ngờ võ lão lại không biết đến thấu cốt ngọc thủy với thân phận và học thức của võ lão có thể được xem như bậc bác học liên thông trong thiên hạ nhưng vẫn không hề nhận ra đáo vật này từ đó có thể thấy thấu cốt ngọc thủy này quý hiếm đến n h ư ờ n g nào đan lô khí linh có thể nhận biết được đáo vật này hơn nữa lại còn hiểu rõ và biết cách sử dụng nó qua đó có thể thấy lai lịch của đan lô khí linh cũng không phải tầm thường võ lao cầm lấy thấu cốt ngọc thủy vân vê nó trên tay ánh mắt thoáng một chút hầu nghi lao nói bên trong vật này hàm chứa một luồng hàn khí mạnh mẽ vô cùng hơn nữa lao t r a o mày lại nhắm chặt hai mắt dường như cảm thấy một điều gì đó một lúc sau võ lao đột nhiên dùng mình một cái hai mắt đột nhiên mở to kinh ngạc nói một ảo giác thật lợi hại doanh thừa phong hơi ngây người lúc này hắn mới biết võ lao đã dùng sức mạnh tinh thần để thử nghiệm thấu cốt ngọc tủy doanh thừa phong cười khổ một cái rồi nói võ lao vật này là do vạn bối lấy được ở trong động thiên phúc ngài đã từng nghe nói qua chưa võ lao trầm ngâm một lúc rồi nói không ngờ trong động thiên phúc lại có được vật này thật khiến cho người ta phải kinh ngạc lao ngừng một lát rồi nói trừ phi là huyễn cảnh vô biên doanh thừa phong gật đầu quả quyết rồi nói đúng vậy tuy võ lao không biết đến lai lịch của vật này nhưng lại có thể cảm nhận được những ảo giác cổ quái bên trong nó đương nhiên là sẽ liên tưởng ngay đến huyễn cảnh vô biên doanh thừa phong cười hi hi nói lao nhân quả là thần nhãn như điện vật này đúng là được tìm thấy ở huyền ảo vô biên võ lao t r a o mày nói tên tiểu từ nhà ngươi lá gan của ngươi quả không nhỏ mà nơi đó thần bí không lường ngươi a Lao ta ra, may y thây đến đi đi cũng không toàn vận nhà ngươi vào Phu chắc thể thử, có có của mà dám thừa lấy được những bảo vật gì thì đều là do cơ duyên của ngươi không cần phải nói với lao phu lao xua tay một cái với tay lấy tách trà trên bàn uống một ngụm rồi nhẹ nhàng nói nhưng quả không ngờ vật này lại có thể kích động hiện tượng kỳ lạ của trời đất thật khiến người ta kinh ngạc doanh thừa phong khẽ động lòng hắn hỏi lại võ lao hiện tượng kỳ lạ của trời đất rút cuộc là thứ gì võ lao nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi nói hiện tượng kỳ lạ của trời đất còn được gọi là thiên tri kỵ phàm xảy ra những chuyện kiêng kỵ trên thiên đình thì đều sẽ gây nên những hiện tượng kỳ lạ của trời đất hi hi sau khi đem vật này thêm vào linh giáp mà người rèn luyện thành sẽ có được một uy năng lớn mạnh năng lượng này đã vượt qua một giới hạn nào đó nên mới gây nên những hiện tượng kỳ lạ doanh thừa phong trận tròn mắt nói ý của tiền bối muốn nói rằng linh giáp này vô cùng hùng mạnh võ lao nghiêm nghị gật đầu nói đúng vậy rất hùng mạnh sức mạnh lớn lao của nó đã khiến cho nó không thể tồn tại được lao nhân ra ngưng một lát rồi nói tiếp nếu như linh khí này xuất hiện ở thánh vực đương nhiên chẳng có gì đáng để chú ý đến nhưng nếu như ở nơi này hi hi thừa phong thật không ngờ ngươi lại có thể rèn luyện được ra một linh khí như vậy trong thế giới này năng lực và cơ duyên của ngươi quả thật phi phạm nói tới đây võ lao nhẹ nhàng đuốt bộ râu dài vẻ mặt vui mừng doanh thừa phong xua tay liên hồi nói võ lao van bối chẳng qua chỉ là nhất thời may mắn mà thôi không có gì đáng để nói đến hết sắc mặt võ lao hơi thay đổi một chút rồi đột nhiên bước chân lên đi qua đi lại trong phòng doanh thừa phong kinh ngạc nhìn lão nhân ra này hắn cảm nhận thấy có điều gì đó không bình thường từ thái độ của võ lao lúc này đây dường như võ lao đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết nào đó nên mới có biểu hiện lạ đến như vậy nhưng với thân phận là một tức vị cường giả thì điều gì mới có thể khiến cho láo nhân ra đó cảm thấy khó khăn đến như vậy cuối cùng thì võ lao cùng dừng lại hai mắt sáng long lanh nhìn doanh thừa phong trầm giọng nói thừa phong ngươi hãy nói thật với tay những chuyện lần này có thật chỉ là do may mắn võ lao ngưng một lát vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước tới giờ lao nói ta muốn được nghe sự thật điều này đối với lao phu đối với linh tháp chân nhân thậm chí là đối với toàn bộ l i n h vực này đều vô cùng quan trọng doanh t h ừ a phong trong lòng thấy dùng mình một cái trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói nếu như để cho đệ tử dốc sức rèn luyện đồng thời thu thập đầy đủ mọi nguyên liệu thì trong mười lần sẽ có đến bảy lần làm thành công kỳ thực thì những lời này của hắn vẫn còn chút khiêm tốn hắn không phải là một đoán tạo linh sư thông thường mà là một quái nhân có trí tuệ phi thường chỉ cần doanh thừa phong thành công được một lần thì sau này có thể dựa vào mẫu đó bất luận tiến hành rèn luyện bao nhiêu lần chỉ cần đảm bảo đầy đủ lượng nguyên liệu cần thiết và thể lực sung mãn thì hắn hoàn toàn có thể vạn lần như một làm ra những linh khí có cùng một quy cách như nhau nhưng khi đứng trước mặt võ lao cho dù doanh thừa phong có tự tin như thế nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt nhiên không thể nói như vậy đôi mắt của võ lao tức thời sáng rực lên run rẩy nói Người, ngươi quả thật có thể nắm chắc bảy mươi phần trăm thành công doanh thừa phong mạnh dạn gật đầu nói có thể t ố t t ố t t ố t võ lao liên tiếp gật đầu ba cái liền lão cười một cách khoan khoái rồi nói t ố t quá rồi chỉ cần nghe thấy tiếng cười thoải mái tràn đầy hoan lạc của võ lao thì cũng đủ h i ể u lúc này đây lão nhân gia đang vui mừng đến nhường nào doanh thừa phong xoa đầu quen biết võ lao đã lâu như vậy rồi nhưng đây quả là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão nhân gia có những biểu hiện khác thường đến như vậy võ lao n g à i d o a n h t h ừ a p h o n g lẩm bẩm t r o n hai c ư ờ i nói. t h ừ a p h o n g có đ ư ờ n g t h o á t r ồ i d o a n h t h ừ a p h o n g k h ẽ l hai m c á i t r o n g lòng t h ầ m n g h ĩ có đ ư ờ n g t h o á t cho n g à i mới đ ú n g h a ha! Võ l ư o k hai o á t t y háo r ồ n ó i Lao p h u u m ố n n ó i là đã có đ ư ờ n g t h o cho á t l i n h vực c ủ a chúng t a r ồ i t r o n g l ò n g doanh t h ừ a p h o n g lúc n à y m ớ i m ư ơ t h ấ y k i n h n g ạ c h ắ n hai ã có c hai u y xảy ệ n gì r v ớ l i n h vực của c h ú n g t a Võ Lao c ư ờ i hiếp cả mươi ắ t lại rồi nói. n g yên tâm! nếu như ngươi không có được quyền thừa kế hoặc doanh thừa phong ngươi không nắm rõ được phương pháp đoán tạo linh khí siêu cấp thì l i n h vực của chúng ta thực sự sẽ gặp phải mối nguy hiểm lớn nhưng nay thì lao nhân ra nhẹ nhàng vuốt dâu nói ngươi chuẩn bị cho kỹ lưỡng rồi cùng với lao phu quay về linh đạo thánh đường khoe miệng của doanh thừa phong khẽ cử động hắn cười khổ nói võ lao van bối mới vừa về tới tông môn chưa được mấy ngày vẫn còn chưa tận hiếu với cha mẹ võ lao giật mình một cái rồi nói t h ừ a phong làm con thì phải tận hiếu với cha mẹ nhưng chuyện này vô cùng quan trọng cần phải sớm thông báo cho linh tháp mới được doanh thừa phong chớp mắt nói võ lao dựa vào bản lĩnh của ngài thì chắc chắn sẽ có cách thông báo cho linh tháp võ lao ngây người chần chừ một lúc rồi nói không ổn cần phải lập kế hoạch lâu dài mới được doanh thừa phong nhìn võ lao một lượt từ trên x u ố n g d ư ớ i bộ dạng do dự của lão nhân ra khiến cho trong lòng hắn cảm thấy có chút lo lắng l i n h vực rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho võ lao lại trở nên như thế này võ lao quay người đẩy cửa bước ra ngoài lão nhân ra ngẩng đầu huýt sáo một tiếng giải rồi nói phương phủ lao phu có việc muốn bàn bạc nhanh tới đây một lát âm thanh đó tựa như tiếng sấm vang vọng ra xa toàn bộ trong ngoài khu vực tông môn đều âm âm vang vang tiếng hét của võ lao nếu như đó là tiếng hét của một người bình thường thì chắc chắn sẽ khiến cho vô số người phẫn nộ mà chửi mắng nhưng sau khi nhận ra đó là giọng nói của võ lao thì không có một người nào dám vương lời lô mãng vì những bậc cao nhân của khi đạo tông hoàn toàn chẳng còn xa lạ gì với giọng nói này đây là giọng nói của võ lao một vị tức vị cường giả lao nhân gia này lặng lẽ vào đến tông môn hơn nữa còn muốn bàn chuyện với tông chủ chỉ cần nghĩ tới đây thì những cường giả trong tông môn đều cảm thấy vô cùng mừng rỡ lẽ nào vị lao gia này đã lượng thứ cho khí đạo tông một bóng hình thoáng v ú t qua không chỉ có phương p h ù mà ngay cả phong hướng cũng đ ộ i vàng chạy tới nhưng trong toàn bộ khí đạo tông này cũng chỉ có hại vị hoàng kim cảnh cường giả này mới có đủ tư cách đứng trước mắt võ lao còn những người khác ngay cả đoạn t h ủ y tín chủ nhân nắm giữ chấp pháp đường cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám tới gần tham kiến võ lao phương p h ù và phong hướng cùng nhất loạt túi người hành lễ thái độ vô cùng cung kính võ lao lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái rồi nói hôm nay lão phu tới đây là có một chuyện muốn bàn bạc cùng hai n g ư ờ i phương phủ vội vàng nói xin mời võ lao ngài cứ căn dặn khi đạo tông trên dưới một lòng dốc s ứ c nhất định sẽ hoàn thành phương phủ chẳng cần hỏi cụ thể xem là chuyện gì bèn ngay lập tức nhận lời gã làm như vậy vì bản thân hiểu rõ r à n g có thể gây dựng mối quan hệ mới với võ lao quả đúng là một đại sự của môn phái trong thời điểm hiện tại võ lao nhẹ nhàng gật đầu nói doanh thừa phong đã về được một thời gian rồi vâng đúng vậy phương phủ cẩn thận đáp lời trong lòng thầm nghĩ quả thật chuyện này có liên quan đến doanh thừa phong xem ra muốn có được sự tha thứ của võ lao cuối cùng thì cũng phải dựa vào thừa phong đồ nạ thừa phong thầm cảm thấy có chút gì đó không bình thường ở bên trong chuyện này nhìn thấy dáng vẻ của võ lao chỉ e là quả thật muốn cố tính kéo bản thân hắn đi khỏi nơi đây quả nhiên võ lao mỉm cười nói lao phu có một số chuyện muốn doanh thừa phong làm rút thừa phong đã về nhà được vài ngày rồi cũng đã gặp mặt người thân rồi vậy thì các ngươi hãy để cho nó đi cùng với lao phu phương phủ và phong hướng ngơ ngác nhìn nhau phong hướng mạnh dạn nói võ lao thừa phong mới về nhà được vài ngày đại bộ phận thời gian đều vùi đầu ở lò rèn nay lại vội vàng đi như thế này thì e võ lao xua tay một cách vô cùng vô lý lao nói đây chính là lý do mà ta cho gọi hai n g ư ờ i tới lao nhân ra ngừng một lát rồi nói hai người các ngươi giúp lao phu chuyển lời cáo biệt tới phụ mẫu và người thân của doanh thừa phong an ủi bọn họ đừng để bọn họ lo lắng đau lòng nếu như làm không tốt l ã o phu quyết không tha cho các ngươi hai người bọn phương phủ cười khổ sở tuy bọn chúng đều cảm thấy võ lao thật bá đạo vô lý nhưng lại không dám phản bắt lại doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng bước từ trong phòng ra hắn nói võ lao van bối võ lao xua tay thấp giọng nói thừa phong những chuyện khác thì không nói làm gì nhưng lần này ngươi buộc phải làm theo ý của ta nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của lão nhân gia doanh thừa phong mở miệng định nói nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu võ lao d ư ơ n g tay khoác vai doanh thừa phong rồi nói chúng ta đi thôi chưa dứt lời thì không gian trước mắt doanh thừa phong đã tự động vỡ tung ra để lộ một cái động to lớn đen xì xì bóng hình của hai người bọn họ thoát vụt qua một cái rồi biến mất vào trong đó phương phủ và phong h ư ố n g nhìn nhau rồi cả hai cùng thở dài đánh thượt một cái vào chính lúc này đây bọn chúng đều có chung một cảm nhận đó là từ nay trở về sau doanh thừa phong có lẽ không chỉ thuộc về khí đạo tông nữa rồi ẩm chính vào lúc doanh thừa phong và võ lao rời đi thì trên không trung của thiên hạo thành xa xôi đột nhiên vỡ tung ra thêm một cửa động khổng lồ một luồng ánh sáng khổng lồ từ trên bầu trời chiếu thẳng trực diện xuống biến thành một cột ánh sáng to lớn không sao tả xiết chiếu thẳng lên linh tháp những âm thanh ầm ầm vang đến truyền tới mọi ngóc ngách trong thành trong luồng hào quang vô tận đó dường như có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bóng dáng của những kỳ cầm dị thú tựa như những thần tiền trên thiên đình đang hạ dáng xuống chân gian Chương 644. Quang Minh thánh giáo. trong h h á Giáo n t thiên hạo thành vô số người lo sợ ngẩng đầu nhìn trời bọn họ từ trước đến giờ vốn chưa thấy qua loại cảnh tượng như thế bị chấn động bởi cảnh kỳ quan tử trên trời giáng xuống này bên trong linh tháp linh tháp chân nhân ngẩng đầu lên nhìn mặc dù ở trước mặt y là đỉnh của ngọn tháp nhưng ánh mắt của y lại dường như có thể xuyên thấu qua tháp cao nhìn được cảnh tượng thần kỳ trên không trung ý gì chậm rãi thở dài ra một hơi nói cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến có thể kéo dài đến bây giờ cũng vô cùng tốt rồi chỉ có điều cơ nghiệp tổ tông để lại lại không có cách nào giữ gìn được thật là có thẹn với tổ tiên ẩm ẩm trên bầu trời đột nhiên tiếng sấm vang rền từ trong c ổ sáng vô tận kia đi ra một người cao dọn g quát linh tháp chân nhân ở đâu quan g minh giáo tông ban xuống thánh dụ hãy nhanh chóng tới đón chỉ trong linh tháp sắc mặt mọi người đều thay đổi hễ ai biết được lai lịch của những người đó đều lo sợ hết hồn cảm giác thai vạ đến nơi mà những ai không biết lại giận tí m ặ t từ trước đến nay linh tháp chân nhân đều là biểu tượng tinh thần của cả l i n h vực cho dù là các cường giả của thông thiên lĩnh lúc nhắc đến chân nhân cũng không dám biểu lộ thiếu lễ phép nhưng mà hiện giờ đột nhiên có một nhóm người từ trên trời xuống luôn muốn linh tháp chân nhân đến tiếp chỉ cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể quần chúng trở nên kích động đặc biệt là những đệ tử bình thường trong linh tháp một đám đều cầm lên vũ khí bọn họ nhìn lên bầu trời mặc dù không thể công kích được những người trong cột sáng chưa đi xuống mặt đất nhưng chỉ cần bọn họ đi xuống sẽ bị công kích liên miên không dứt, c h o đến lúc bọn họ diệt vong hoặc những người đó chết hết nhưng mà đúng lúc bọn họ định liều mạng đánh một trận một tiếng nói nghiêm nghị đột ngột vang lên linh tháp tuân mệnh mời các vị sứ giả đại nhân vào tháp gặp mặt lập tức mộ người phía dưới ngơ ngác nhìn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin có thể mở miệng nói vào thời khắc đó chỉ có thể là linh tháp chân nhân nhưng giọng điệu của chân nhân lại khiêm tốn như thế làm cho mọi người nghi hoặc khó hiểu bên trong cuộc sáng một lao giả mày rậm tức giận hừ một tiếng nhỏ giọng nói thật không biết điều cũng dám không đi ra nghênh đón thực sự là vô lệ cực kỳ ở bên cạnh ông ta là một cô gái lạnh lùng diễm lệ nàng chậm rãi nói kỵ sĩ trưởng đại nhân trước khi chúng ta tới nơi này giáo tông đại nhân đã từng nói tất cả đều coi an ủi là chính kính xin ngài lấy đại cục làm trọng lao giả kia nhấn mày tu vi v õ đạo của y cực mạnh Đã là mà một vị tức vị vị cường c giả, ông gái vừa ó có i kim vi. ở bên cạnh này chỉ vẹn vẹn cành n n chỉ h tử kim cảnh tu ư ông, ông, ông ta vung ẫ vẫn n kiêng này. Ông nghe giận ngâm nói. n hết thế chưa chầm chút, ế ta tức một Thôi sức cô kỵ gái mà được, giáo t ô đại nhẹ â tuân n lệnh, chúng luôn Ông vung n đã có thủ. h ta ta sẽ tay cột sáng chiếu từ trên trời xuống này lập tức chầm c h ầ m mà chạm xuống đất bên trong cột sáng đứng hơn trăm người ngoài hai vị dẫn đầu này những người còn lại đều mặc trang phục kỵ sĩ từ trên người những kỵ sĩ này đều hơi tản ra khí tức cực mạnh làm người khác kính sợ đúng thời khắc lúc cột sáng biến mất tất cả mọi người đứng trước linh tháp đều không tự chủ được đứng tránh ra thân hình c h ậ n lóe đại trưởng lao đã hiện ra tại cửa vào linh tháp trên gương mặt giàn mua của ông ấy không lộ ra biểu tình gì nhưng lúc ông ấy nhìn thấy đội kỵ sĩ đó trong lòng lại chấn động bởi vì ông ấy đã nhận ra đội kỵ sĩ đó lại toàn là tử kim cảnh cường giả hơn trăm tiên kỵ sĩ lại là hơn trăm vị tử kim cảnh cường giả đây là một lực lượng vô cùng cường đại lực lượng này đủ để có thể nghiền nát tất cả thế lực trong l i n h vực t ử kim cảnh tuyệt đối là sức mạnh cao nhất tại l i n h vực Trừ có hai vị tức vị cường giả kia ra cảnh giới này đã là cực hạn mà người tu luyện có thể đạt tới rồi những người như thế đến cả linh đạo thánh đường và thông thiên lĩnh cũng không có hơn chục người nhưng từ trong cột sáng lại đi ra hơn trăm vị tử kim cảnh cường giả đại trưởng lão cổ họng hơi hơi động đậy cảm thấy miệng đầy chua sót ông ấy ở nhiều năm trong linh đạo thánh đường biết được không ít chuyện cơ mật trong môn phái cho nên lờ m ở đoán được thân phận và ý đồ đến của đối phương nhưng thực lực cường đại mà đối phương bày ra lại vượt xa ra khỏi phạm vi nhận thức của ông linh tháp chân nhân đâu rồi ý ở nơi nào đọc t r u y ệ n t ạ ihttp c h ọ a nù ả toại một thanh âm vang dội cắt đứt suy nghĩ của đại trưởng lão ông ấy nao nao nói bẩm sứ giả đại nhân chân nhân ở tầng chót dân hương t ế tổ hoan n ê n các vị đến lúc này sắc mặt của lão giả kia mới hơi nguội hài lòng gật đầu nói không quên tổ tiên căn dặn không tệ không tệ nghe giọng điệu cậy già lên mặt của ông ta mọi người xung quanh linh tháp đều hận đến nghiến răng nhưng trong lúc đại trưởng lao vẫn không biểu lộ gì cũng không có ai dám quá mức lô mãng đại trưởng lao hơi không người nói sứ giả đại nhân mời lao giả kia cất bước đi nhanh không chút do dự mà đi theo đại trưởng lao tiến vào trong linh tháp xem cử chỉ của ông ta như là chưa từng lo lắng linh tháp chân nhân sẽ có mưu đồ bất chính phía sau ông ta cô gái xinh đẹp kia hơi nhữ đôi mi thanh tú quay đầu lại ra lệnh các ngươi chờ ở đây không được làm gì khi không có mệnh lệnh vâng phía sau nàng hơn trăm vị tử kim cảnh kỵ sĩ ầm ầm tuân mệnh mặc dù cô gái và bọn họ đều là tử kim cảnh cường giả nhưng thân phận của họ lại phân chia cao thấp rõ ràng nàng kia xoay người cũng theo đại trưởng lao tiến vào trong linh t h á p mà sau lưng nàng hơn trăm vị tử kim cảnh kỵ sĩ lại thật sự đứng tại nguyên chỗ tựa như có gỗ khí tức của bọn họ nồng đặc như lửa hơn trăm người đứng cùng một chỗ lại chật như một người hễ là tới gần trong mười trượng xung quanh họ đều có thể cảm nhận được loại khí thế cực mạnh không cách nào hình dung này bị loại khí thế này áp chế cho dù cường giả cung cấp cũng không dám đến gần thêm chút nào trong linh tháp ba vị tử kim cảnh thái thượng trưởng lão và nhóm bốn người hứa bạch đào đang khẩn trương nhìn chằm chằm bọn đó tuy rằng đây là một lực lượng không thể địch nổi nhưng nếu khởi động toàn bộ uy năng của linh tháp cũng chưa chắc không thể đánh lại nếu không tính hy sinh bọn họ thậm chí còn có chắc chắn sẽ làm cho hơn trăm tử kim cảnh kỵ sĩ này nằm lại nơi đây vĩnh viễn chẳng qua lực lượng của những người này tuy làm người nghe thấy mà sợ nhưng chỉ là phần nổi của tảng băng là một thế lực to lớn siêu cấp mà thôi nếu giết bọn đó át sẽ dẫn đến sự trả thù vô cùng vô tận mà bất cứ ai cũng đều rõ ràng bọn họ chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được sự trả thù của thế lực to lớn này cho nên bọn họ đem hy vọng duy nhất đều gửi gắm vào linh tháp chân nhân mà lúc này ở trên đỉnh linh tháp linh tháp chân nhân hơi hơi mỉm cười tiếp đón hai vị khách không ngợi mà đến kia